Trường thỉ thêm biên cảnh mộng càng, 926, vì lúc a ta n Ngươi không nhân ngư, phải 33. l này phía chân trời đã hoàn toàn trở nên trắng sốc lên mông lung không do sương ngủ, chung quanh hết thảy đều bị chiếu sang trưng trên cây cũng có chim chóc ở bắt đầu ca sướng nhiễm thất cái này mới phát hiện này chỗ cùng bọn họ phía trước gặp được nói dối quốc công chủ nơi đó không giống nhau tuy rằng đồng dạng có mặt cỏ đại thụ nơi này thụ cũng không phải đặc biệt cao lớn bầu trời bay qua chim chóc hình thể cũng là cùng nhiễm thất di vãng nhìn đến như vậy lớn nhỏ bình thường thực rõ ràng bọn họ đã không ở nói dối quốc nội nhiễm thất đ ỗ n g dưng nhớ tới phía trước tấn tử kia trắng non trên da thịt rõ ràng ô thanh nàng nhìn tấn tử c h ư p c h r ư ớ c mắt cuối cùng là trần c h ờ hỏi tấn tử là ngươi con ta rời đi nhiễm thất trong trí nhớ bọn họ thu thập an trí xong nói dối quốc công chủ cho cốt sau liền tuy tiện tìm một cái sạch sẽ ẩn nấp đại thụ hạ ăn bữa tối sau đó đã ngủ mà hiện nay tỉnh lại hoàn toàn là ở một cái bất đồng địa phương chỉ có một loại khả năng ở nàng đi vào giấc ngủ lúc sau tấn tử có ngủ nàng một đường đến này kế tiếp tấn tử nói hoàn toàn nghiệm chứng nàng ý tưởng hắn rũ mắt nhỏ giọng nói rốt thực xin lỗi ta không nên thiện làm chủ trương ta chỉ là chỉ là thực lo lắng nhân bởi vì ngày hôm qua cái kia nói dối quốc công chủ nói qua nơi đó khả năng rất nguy hiểm ta lo lắng buổi tối thời điểm sẽ có người nhưng là lúc ấy r u ộ t ngươi đã ngủ rồi ta liền bối ngươi lên ngựa suốt đêm tới rồi một cái khác quốc gia sáu nói hắn mặt thoáng đỏ lên thanh âm càng tiểu nhưng nhưng ta không nghĩ tới dọc theo đường đi r u ộ t ngươi căn bản là không tỉnh lại qua sáu không cần cường điệu ta ngủ có bao nhiêu chết nhiễm thất thân là một cái tôn quý vương tử lại là trong nhà nhỏ nhất luôn luôn có thể ngủ đến tự nhiên tỉnh cho nên nàng giấc ngủ thâm vẫn là giấc ngủ thiển không ai kêu nàng rời giường quá nàng thật đúng là không biết nhưng này cũng không quan trọng t ấ n t ử biết nàng muốn đi công chúa bạch tuyết kia cứu nàng cắc ca ca vậy định sẽ không hướng trái ngược hướng đi nhiễm thất thoáng an hạ tâm nhìn t ấ n t ử kia đáy mắt d à y đặc ô thành nhiễm thất vẫn là nhịn không được thẹn thiếu cùng đau lòng tiến lên hảo anh em dường như vô vô vai hắn nghiêm túc cảm tạ nói tấn tử cảm ơn ngươi tối hôm qua thật là vất vả ngươi tấn tử chỉ là nhìn nàng nhẹ nhàng mà xả ra một cái cười đáp thượng kia trên mặt ô u thanh làm hắn cả người nhìn qua đều có chút mỏi mệt cùng lẻ loi hữu quạng rột han toàn liền hảo nhiễm thất mềm lòng nàng thở dài ôm ôm hắn lại lần nữa cảm động không thôi tấn tử đợi lát nữa ngươi lại đi ngủ một hồi đi ngủ ngon chúng ta lại lên đường tấn t ử liếm liếm môi đôi mắt hiếp lại đem mặt t r ô n ở nhiễm thất trên vai hai mặt bệnh trạng hửng đỏ đ ố n g nhiên nhảy với hắn trắng non gương mặt phía trên hắn hô hấp nhẹ nhàng khỏe môi thật mạnh gợi lên mặc danh tà tứ cùng khuôn mặt b ả y biện ra tới bất đồng hắn thanh âm như cụ khiêm tốn nhỏ bé yêu ớt r i ú t người đ ố i ta thật tốt x ấ u trên thực tế nói d ô i quốc là cắt lô địa bàn mỗi cái nữ vu đều sẽ có yêu cầu trợ giúp quốc gia ngẫu nhiên vì công chúa vương tử sinh ra cầu phúc gì đó cắt lô biết hắn bí mật hắn tự nhiên sẽ không lại ngốc tại kia một khác bởi vậy ngày hôm qua buổi chiều nhiễm thất bị thôi miên ngủ sau khi đi qua liền trực tiếp bị tấn t ử đưa tới một cái khác quốc gia ô thanh n h ư n g thật ra thật sự bởi vì quan tâm chăm sóc xem người hắn s á c thật một đêm trưa ngủ nhiễm thất ngậm một cây thảo n g ồ i ở con ngựa trắng thượng lảo đảo lắc lư lần cảm nhàm chán nàng vốn dĩ tưởng cùng nàng kia cha cha muốn một chiếc xe ngựa lại đây 927 chương 927, vì biên cảnh thì mộng thêm càng lan ngươi không phải ta nhân ngư 3 a m không chỉ có rộng mở thoải mái còn có thể phóng thật nhiều ăn ban đêm còn có thể tránh ở bên trong ngủ một vật đa dụng nhưng nàng kia cha cha lại nói vương tử đều là cưới ngựa trắng chỉ có sa phu mới giá xe ngựa bởi vì đồng thoại trong sách đều là như vậy viết muốn dựa theo cốt truyện a i nhi tử có như vậy một cái trước mắt nhiễm thất thập phần hoài nghi kỳ thật xe ngựa sa phu mới là nàng kia cha cha sinh thân sinh nhi tử ít nhất hắn có một con ngựa thêm một cái thùng xe lớn mà nàng thân là vương tử lại rất phân đến chỉ có một con, con ngựa trắng sinh hoạt quá so bình dân còn thê thảm mỗi khi nhớ lại nàng kia cha cha phát rồ thiếu nữ tâm n h i ệ m thất đều ở suy nghĩ sâu xa nàng kia cha cha mặt âm u rất có thể chính là ngược đồng từ nhỏ đến lớn ngược đến nàng hoài nghi nhân sinh n h i ệ m thất vẫn chưa vội vã rời đi cái này quốc gia theo hệ thống theo như lời cái này quốc gia có vài cái mặt âm u đ ạ i buốt nhất dễ dàng tìm được vị trí một cái chính là cái này quốc gia vương hậu hơn nữa cái này quốc gia con dân thông thường thói quen xưng hô nàng ù ì đậu hà lan công chúa cùng đồng thoại trong sách viết không sai biệt lắm cái này quốc gia vương tử tâm tâm n i ệ m n i ệ m muốn tìm một vị chân chính công chúa kết hôn nhưng tiến đến không phải giả mạo chính là làn da quá kém quá tháo hoặc là chính là cử chỉ một chút đều không có thân là công chúa cao quý ưu nhã mà nhiều năm qua đi một cái đêm mưa đương kim vương hậu cả người ướt đấm ngã vào ngoài hoàng cung muốn tìm nơi ngủ trọ tự xưng là một cái ly này rất xa quốc gia công chúa vốn dĩ ngoài cửa thị vệ vẫn chưa phản ứng nhưng nhân nàng câu này công chúa luận ôm miễn c ư ơ n g thử một lần tâm thái đem nàng thả đi vào mà cái này công chúa phẩm tính dung mạo cử chỉ cách nói năng hoàn toàn phù hợp vương tử điện hạ trong lòng công chúa nên có phẩm chất hơn nữa đêm đó ở có dấu đậu hà lan mười hai tầng n u n g thiên nga nệm thượng ngủ đến không thoải mái n à y đủ để nghiệm chứng nàng ra thịt đúng như nhất quý giá công chúa tuyết trắng t i ê u nộn sở hữu hết thể đều cực kỳ phù hợp vương tử trong lòng đối công chúa định nghĩa bởi vậy không bao lâu vương tử liền hướng đậu hà lan công chúa cầu hôn nàng cũng lập tức đáp ứng rồi nhiều năm qua đi đậu hà lan công chúa kia một thân k i ề u nộn làn ra như cũ giống như bọn họ lần đầu tiên gặp nhau khi như vậy k i ề u nộn tuyết trắng năm tháng ở trên mặt nàng dường như nhìn không ra bất luận cái gì dấu vết thế cho nên sớm đã đương quốc vương vương tử nhiều năm đối nàng sủng ái như cũ chưa lui mảy may hai người cộng tạo vừa ra tuyệt thế giai thoại nhìn qua không có chút nào mà tâm ú dấu vết thậm chí cùng giống nhau tốt đẹp đồng thoại không có gì quá lớn xuất nhập nhiễm thất hệ thống cái này đ ầ u hà lan công chúa mặt âm ư u đặc tính là cái gì hệ thống giả người nhiễm thất ngươi là nói đ ầ u hà lan công chúa kỳ thật không phải cá nhân hệ thống ta cũng không biết nhưng ta có thể cảm chắc đến nàng nhiệt độ cơ thể tim đập hẳn là cá nhân ký chủ ngươi đừng hỏi ta a ta chỉ là cái hệ thống chỉ số thông minh khả năng đều còn không có ngươi cao những lời này không thể nghi ngờ nói nhiễm thất trong lòng một trận sung sướng vốn dị muốn m a n g nó muốn ngươi gì dùng sinh sôi chuyển biến thành ngươi biết liền hảo hệ thống trong lòng cười lạnh a nữ nhân biết đến tin tức không nhiều lắm vậy cần thiết tiến đến một chuyến nhiễm thất nói muốn đi hoàng cung tân tử tự nhiên là sẽ không có bất luận cái gì dị nghị quốc gia quốc vương nghe nói nhiễm thất là hắn quốc vương tử Hợp trải ù n g hợp t r qua nơi này nghĩ đến học tập hạ h á n quốc phong thổ giao lưu hạ chính trị giải thích quốc vương như nhau phía trước nhiều lần thử xác định nhiễm thất thật là một cái vương tử sau cũng vui tươi hớn hở mà hết lễ nghĩa của người chủ địa phương nhiệt tình mà mời nhiễm thất tại đây trụ thượng nhiễm thất ra vẻ chối tử cuối cùng đồng ý 928 chương 928, vì biên cảnh thị mộng thêm càng lan ngươi không phải ta nhân ngư 35. r ố trên vương、tử. Chính là này đó không hợp ăn uống. tử. t hợp là đó bàn bệ vương buông cơm, quốc vương bệ hạ thực r o giao n nĩa, g tay do ỏ i Nhiễm này thất thứ h mấy t lắc lắc đầu, mấy thứ này thực mỹ vị. cảm vị, ơn khoản bệ hạ khoản đãi. Trên thực tế r ê n thực t nàng nghe thấy được một cổ nùng liệt cơ hồ tràn ngập chỉnh gian nhà ở nước hoa vị kia gây mũi dày đặc hương khí dẫn tới nàng một trận buồn nôn không có chút nào ăn uống kia cổ hương khí tản chỗ hẳn là ly nàng rất gần nhưng nàng lại không có nhìn đến bất luận cái gì một cái như là trang hương liệu hộ nhưng này gian phòng trong thị nữ quốc vương vương hậu mỗi người đều sắc mặt như thường không có chút nào ẩn nhẫn kỳ quái chỗ dường như sớm thành thói quen cũng hoặc là căn bản cái gì cũng chưa ngửi được giống nhau mỗi cái quốc gia đều có mỗi cái quốc gia tập tục dường như có chút quốc gia người ham mê trọng mối trọng tay cứ như vậy cái này quốc gia người trọng hương cũng không có gì đáng giá kỳ quái nhiễm thất thu hồi tâm thần thủ hạ trầm gì gì mà thiết gan ngỗng dư quang thường thường quét về phía ngồi ở đối diện vương hầu nàng g a thị thật t sự giống như lôn đãi so trẻ con làn da còn muốn bạch thượng v à i phần thậm chí so cánh hoa còn muốn càng vì kêu i nộn phảng phất nhẹ nhàng một chọc liền sẽ dễ dàng rách nát ngũ quan cực kỳ tinh xảo cử chỉ ưu nhã hào phóng xem một cái đều có thể nhìn ra khí chất của nàng bất p h ả m bọn họ phu thê g i à n quan hệ đồng dạng hòa thuận ônu ngẫu nhiên quốc vương bệ hạ vì đậu hà lan công chúa trả lao bên miệng du quang khi cũng không dám dùng tới thô giáp khăn tay ngược lại là chính mình dùng tay nhẹ nhàng mà lao đi khỏe miệng nàng du quang vì không đồng nhất tới liền cho người khác lưu lại cái không tốt ấn tượng nhiễm thất chỉ là vùi đầu ăn ngẫu nhiên mỉm cười chẳng sợ trong lòng đối cái này vương hậu có rất nhiều tò mò cũng vẫn chưa dò hỏi ra tiếng dùng cơm thời gian thực mau qua đi quốc trước bước vương bệ hạ trước một Đậu i hội kiến đại lại nhiệm chính khách cơm chỉ còn lại có nhiệm thất cùng thính thần, thất trên bàn đ hà lan công chúa mặt đối mặt mà giải quyết đối đồ giải lại dư ă nàng Đầu h l a c ô n cử h ú a nàng c chỉ s á t thật cực kỳ ưu nhã tinh tế cầm đao khi thủ đoạn cần nâng lên biên độ nắm d a o nĩa tư thế mỗi một cái chi tiết đều hà khắc tới rồi cực hạn thậm chí mỗi một cái hoàng thất quy định đều gắt gao giữ nghiêm tựa như vừa rồi ở quốc vương bệ hạ hỏi nàng đồ ăn hay không thích khi nàng cũng không phát một lời chỉ là mỉm cười gật đầu hoàn toàn tuần hoàn theo trên bàn cơm lễ nghi thực không ngôn ngữ hai người gian không khí an tĩnh hài hòa liền cái dao nĩa đụng vào chén đĩa thanh âm cũng không phát ra một kia nhiễm thất là trang nàng đao chỉ là ở thịt mặt trên hoa mà đậu hà lan công chúa lại là thật thật tại tại mà đem chỉnh khối thịt thiết hạ mùi lao chạm vào mâm liền cái lại là rất nhỏ thanh âm cũng không phát ra chính xác độ khủng bố tới rồi cực điểm ngay cả nhiễm thất cái này chân chính một quốc gia vương tử đều hoàn toàn không thể làm được như vậy giống như là vừa rồi quốc vương bệ hạ chẳng sợ biết trên bàn cơm không nói nên lời nhưng vẫn là sẽ có đánh vỡ cái này quy củ thời điểm nhưng mà đậu hà lan công chúa giống như là một cái chính xác người máy bất luận cái gì thời điểm đều sẽ không làm lỗi nhưng cũng sẽ không thay đổi thông nhiễm thất trong lòng cho nàng định rồi cái đại khá i ấn tượng sau liền nhẹ nhàng mà bông u xuống giao nghĩa Đột a n muốn g rời đi, đ nhiên thấy đối diện đậu hà lan công chúa dùng khăn tay che che miệng cơ hồ là một s ú c liền ly nhưng k i u kiểu diễm cánh môi thượng vẫn là có tích tích màu đỏ tươi huyết tích tràn ra rõ ràng là bị khăn tay thô r i á p cắt qua môi nhiễm thất lúc này mới phát hiện đậu hà lan công chúa kia cầm dao nghĩa đôi tay đều mang lên một tầng trong suốt hậu bao tay thực rõ ràng là vì phòng ngừa dao nghĩa ma phá nàng đầu ngón tay làn r a n à y cũng kiểu nộn quá khủng bố điểm đi chương Quốc cùng công chúa nửa đêm làm loại chuyện này thời điểm không được cấp chết, có cái tộc cũng cái công chúa có việc không phải nhân hạ Hà thời không huyết nhiều hiện phạm hiện không thành nhất, Hà hiện không Người ngư, vương trường người trường. lần. Lan nửa này lần lần, ôn nu biến nữ này trùng vấn đề lớn. Ít nhất, đầu Hà Lan công chúa hiện tại ngồi liền giết gì gì. làm loại làm đầu điểm, mỗi ái mội tội tại ta một suất một Bất Ít dây quá, vu đầu bệ đêm đề sợ ở, nhưng nhiễm thất vẫn là cảm thấy loang thoáng có chỗ nào không quá thích hợp đối với cái này vương hậu nhiễm thất căn bản nhìn không thấu trên người nàng tràn ngập bí ẩn làm người không thể tưởng tượng nếu là nữ vu có thể làm đậu hà lan công chúa ngồi kia cũng nên có thể làm nàng n g ồ i làm tay nàng sẽ không như vậy dễ dàng rách nát mới là hơn nữa hoàng thất trên bàn cơm dùng khăn ăn mặt liêu đều cực hạn minh ê hoạt thậm chí so cung đình những cái đó phức tạp cùng trang mặt liêu tới còn muốn càng vì thoải mái phục tùng nhưng mà đậu hà lan công chúa có thể xuyên nạm mãn nhỏ vụn kim cương mỹ lệ cung trang lại vì sao sẽ dễ dàng bị một nho nhỏ khăn ăn hoa thương nếu là nhiễm thất vừa rồi không nhìn lầm đậu hà lan công chúa mấy cây ngón tay thượng kỳ thật đều mang theo đá quý nhẫn nàng khuôn mặt tự phụ ưu nhã không có chút nào không thích t ứ n g nếu là sợ dao nghĩa cắt qua đầu ngón tay làn ra kia những cái đó đồng dạng là bạc chế đá quý nhẫn vì cái gì cũng sẽ không hoa thương tay nàng chỉ hệ thống theo như lời cái kia giả người nhiễm thất đ ố n g nhiên hoàn hồn phát hiện chính mình nhìn c h ầ m c h ầ m đậu hà lan công chúa thất thần lâu lắm như vậy hành vi thật sự quá mức thất lễ cũng may đậu hà lan công chúa toàn bộ hành trình đều đang nhìn nàng ôn n h u cười cũng không có không vui nhiễm thất đứng dậy khom k h o g lưng được rồi một cái xin lỗi thân sĩ lễ nghi đang muốn xoay người rời đi lại nghe đậu hà làn công chúa nói thanh âm rất thêm h a y vương tử điện hạ cho phép ta mạ o muội hỏi thượng một câu ngài cũng biết ngài thị nữ làn da là như thế nào hình thành như vậy chính là có cái gì hảo biện pháp nhiễm thất bị đã hỏi tới không biết nên như thế nào trả lời mí môi không nói chuyện vương hậu ôn nhu nhìn nàng một hồi cũng không ngại cuối cùng thân thiết giải thích nói xin lỗi vương tử điện hạ là ta mạ o muội ngài có lẽ cũng không biết nữ tính kỳ thật trời sinh đối mỹ lệ dung mạo sẽ có vượt quá thường nhân theo đuổi cùng thưởng thức bởi vậy thỉnh ngài tha thứ ta thất lễ đậu hà lan công chúa này phiên giải thích thực hợp lý chọn không ra bất luận cái gì sai nhưng n h i ệ m thất vẫn là nhạy bén mà bắt giữ đến nàng đáy mắt một lược mà qua n ẽ tránh quang nàng đang nói dối có cái này nhận chi nàng này một phen cực kỳ xin lỗi giải thích liền có vẻ giả dối vô cùng có lẽ thật sự có chút nữ tính đối với mỹ lệ dung nhan có điên cuồng theo đuổi nhưng đậu hà lan công chúa rõ ràng không phải cũng hoặc là nói nàng kiêm một phen dò hỏi có mục đích riêng nhiễm thất r u mắt giấu đi đáy mắt nhấp nháy mà qua quang nước mắt mỉm cười nói vương hậu điện hạ nói quá lời ta chỉ là nhất thời không phản ứng lại đây rốt cuộc thân là một nam tử đối này đó cũng không phải quá mức rõ ràng khó tránh khỏi giật mình trọng một hồi xin cho hứa ta sau khi trở về giúp vương hậu điện hạ ngài dò hỏi một phen sáu nhiễm thất tổng không thể nói bởi vì hắn là nhân ngư à, trời sinh liền sinh hoạt ở trong nước làn da như đôi đầy thủy hoạt nộn cũng đúng là bình thường nhiễm thất lời nói vừa ra đậu hà lan công chúa môi nhấp nhấp t ầ m mắt lơ đãng mà đảo qua đứng ở phía sau xuất sắc tấn tử trên mặt hơi mang không cam lỏng dây l á t lướt qua trên thực tế đậu hà lan công chúa vốn tưởng rằng chính mình lấy lui vì tiến xin lỗi lời nói có thể bước trước mắt cái này tuổi trẻ vương tử thuận nước đẩy thuyền mà bán nàng một thân tình làm cái kia thị nữ chính mình đi lên cùng nàng nói nhưng không nghĩ tới cái này tuổi trẻ vương tử c ư nhiên trước nàng một bước mà đem nàng muốn lời nói phá hỏng 930 chương 930 37. chương cái không phải nhân Hắn hậu. Người ngư, vương lần. nói nàng lời ta một ra, đã c ũ nhiễm g k ô n cùng g tốt lắm c á này biệt quốc vương biệt i tử quốc so đo, m n người ta nói nhàn cho thoại bị ta ấ thất t â n phận. Bởi vậy, lại là không muốn, trong lòng vậy, Bởi lại lại là là c p bách, nàng r ê n mang ặ t bất thân biến, như h cũ ò mà mỉm cười ó i phiền thoái vậy v n ư ơ theo ử điện ạ Nhiễm mang thất h t tấn tử đi ra cửa điện lúc này sắc trời gần ám hạ nhưng toàn bộ hoàng cung bị lóa mắt ánh đèn điểm s u y ế t tráng lệ huy hoàng thừa dịp thời gian còn sớm nhiễm thất đang định đi ra ngoài nhìn xem có thể hay không tìm được cái này quốc gia mặt khác mấy cái mặt âm u đ ạ i b ụ n thuận tiện chân chính mà lãnh hội hạ cái này quốc gia phong thổ cũng làm cho nhiều lự quốc vương bệ hạ an tâm tân tử ở một bên yên lặng mà đi theo nàng đối với mới vừa rồi ở trên bàn cơm nàng cùng vương hậu điện hạ nghị luận chuyện của hắn hắn cũng không ra tiếng dò hỏi nàng nhưng thật ra làm nhiễm thất có điểm b i ế n lưu chính là theo bản năng mà cảm thấy hắn hẳn là lại chịu ủy khuất nhưng lại cùng di vang giống nhau nghẹn không nói vì thế thành công tiến hóa thành não bổ đế nhiễm thất nghiêng đầu nhìn thoáng qua chính túi đầu tấn t ử vánh bạch ánh trăng chút xuống ở hắn cao gầy trên người đem kia buông xuống trắng non sườn mặt tô đậm mà trắng tinh lại u b u ồ n tóc bạc phô chiếu vào sau nhẹ nhàng dưng dưng ơ nhưng kia môi lại là mân khẩn n h i ệ m thất bỗng dưng tim thắt lại chủ động túi đầu nhận sai thực xin lỗi a tấn t ử sáu thấy hắn nghiêng đầu có chút không rõ mà nhìn lại đây n h i ệ m thất liền thầm măng chính mình tưởng quá nhiều nhưng bị cặp kia trong suốt mà sạch sẽ thủy hồng sắc đôi mắt nhìn ấ y n ấ y cảm lại lần nữa dâng lên vốn dĩ nghĩ tấn t ử chính mình cũng chưa để ý nàng nghĩ dứt khoát đánh cái ha ha tùy tiện biên cái lý do liền hôn qua đi liền tính nhưng hiện nay nhìn hắn này phúc có điểm đáng thương bộ dáng n h i ệ m thất liền cảm thấy chính mình vừa rồi cái kia ý tưởng thật sự quá ác ta tấn từ tuy rằng không thèm để ý nhưng ngươi liền sẽ không chủ động nói dù sao cũng là ngươi có sai trước đây vì thế nhiễm thất đối tượng hắn đôi mắt mí môi nghiêm túc nói phía trước vương hậu hiểu lầm ngươi là của ta thị nữ nhưng ta lại không trực tiếp cùng nàng nói ngươi kỳ thật là cái nam ngươi sẽ không trách ta đi tân tử vốn là trường một t r ư ơ n g sống mái khó phân biệt khuôn mặt tự thân còn có chứa mị hoặc tựa yêu xuất chúng khí chất hơn nữa kia một đầu màu bạc tóc dài ánh mắt đầu tiên cực kỳ dễ dàng làm người nhận định hắn là một nữ nhân đặc biệt là kêu màu bạc tóc dài cực dễ dàng lầm đạo người rốt cuộc thân là một cái nam tính ngay cả nhiễm thất tóc đều là tài đ o ạ n dài nhất cũng chỉ là miễn c ư ơ n g đến vai trường đến phần eo đầu tóc trừ bỏ tấn t ử từ nhỏ đến lớn nàng chưa từng thấy cái nào nam nhân từng có nhưng mà một người nam nhân bị coi như nữ nhân xem không khác một cái cứng như sắt thép thằng nam bị kêu thành nương tháo ở lòng tự trọng sử dụng hạ giống nhau đều sẽ không rất cao hứng tấn t ử nhìn nàng lắc lắc đầu nhẹ giọng nói tấn t ử nói qua vĩnh viễn vĩnh viễn sẽ không sinh r u ộ t khi sáu sáu cho nên vẫn l à quái nhìn tấn t ử dáng vẻ này ma xui quỷ khiến mà nhiễm thất nắm nổi lên hắn tay ngẩng đầu nhìn chăm chú hán trong mắt tràn đầy nhỏ vụn tinh quang nàng trịnh trọng nói tấn t ử ngươi yên tâm ta về sau nhất định sẽ đối với ngươi càng tốt tấn t ử nhẹ nhàng mà cười hảo một lát sau nhiễm thất xấu hổ mà khụ một tiếng vội vàng mà bỏ xuống một câu đi nhanh đi sau đó hoảng loạn mà đi nhanh về phía trước nàng tổng không thể nói kia trong nháy mắt đau lòng dưới nàng đem tấn t ử trở thành một nữ nhân nhìn đến hắn thiện giải nhân ý rồi lại tựa hẩn nhận không thôi bộ dáng trong xương cốt dâu diếm đại nam tử chủ nghĩa nháy mắt x u n g ra thế cho nên xúc động mà đối hắn lưng thuận hứa hẹn n chương l a ngươi không phải ta nhân ngư ba mươi tám sắc đẹp hại người nhưng nàng lại không phải thật sự nam nhân nàng xúc động cái cái gì n h i ệ m thất đấy lòng ảo náo không thôi vừa lơ đãng đột nhiên trước người đụng vào một cái trọng vật phịch một tiếng kêu r ề n phát ra ai nha đau quá một tiếng thanh thúy đau hô ngay sau đó t ử n h i ệ m thất bên chân chuyển tới n h i ệ m thất theo tiếng túi đầu vọng qua đi một cái ăn mặc cũ n á t x i ê m khuôn mặt nhỏ thượng s á m xịt tiểu nữ hải chính ngã ngồi trên mặt đất đại đại trong ánh mắt mang theo điểm lệ quang rõ ràng bị đâm đau bên cạnh trên mặt đất còn rơi rụng mấy hộp s á m xịt que diêm hộp nhiễm thất sửng sốt u ngay sau đó lập tức phản ứng lại đây nàng đem trước mắt cái này tiểu nữ hải cấp đụng phải ngồi s ổ m xuống liên thanh xin lỗi sau đang muốn kéo tiểu nữ hải t ấ n từ lại không biết khi nào xuất hiện ở một bên trực tiếp lôi kéo nàng sau cổ đem kia đau thẳng khóc tiểu nữ hải cấp nhắc lên n h i ệ m thất thay thế liền thuận thế đem những cái đó rơi rụng trên mặt đất rách nát que diêm hộp cấp nhất nhất n h ặ t lên nhìn này đó nàng đột nhiên nhớ tới một cái đồng thoại nhân vật hệ thống vừa lúc xuất hiện hệ thống ký chủ nàng là mặt âm u lại b u ô n cô bé bán diêm mặt âm u đặc tính yêu thích bác đồng tình đồng thời tính tình thô bạo tiểu nữ hải đã không hề khóc chỉ là h ư n g mắt nước nở mà nhìn n h i ệ m thất trên tay kia bị trên mặt đất nước mưa phao rước que diêm hộp s á m xị khuôn mặt nhỏ bị nước mắt đánh hoa thân hình đơn bạc nhỏ gầy quần áo cũ nát bất kham cũng đủ nghèo túng chật vật mà làm người đáng thương nàng tiến lên tiếp nhận nhiễm thất đưa qua que diêm hộp phát hiện thật sự toàn ư ớ c sau nước mắt lại chạy xuống dưới tiếp theo nàng ngồi s ổ m xuống dưới đem những cái đó ướt đấm que diêm hộp bỏ vào trong quần áo phảng phất ở ý đ ồ dùng chính mình nhiệt độ cơ thể đem những cái đó hộp hàng khô ban đêm phong có điểm đại trên người nàng xuyên cũng không nhiều nàng cuộn tròn ngồi s n g kia nho nhỏ đơn bạc thân hình run run run rẩy trên mặt mang theo sợ hai hoảng hốt nhỏ giọng mà lẩm bẩm tự nói như như thế nào làm phụ phụ thân sẽ sẽ đánh chết ta ô toàn bộ đều đều ước sáu nàng đem vùi đầu ở đầu gối nhỏ gầy hai vai run lên run lên nếu không phải hệ thống nói cho nhiễm thất cái này tiểu nữ hải là mặt âm u lại buốt nàng sợ là thật sự tin nàng đối mặt tiểu hải tử người tổng hội lưu có một phần trực tiếp nhất thiện tâm bất quá nếu là mặt âm u lại b u ố n liền không có làm nàng đào tẩu đạo lý nhiễm thất ngồi s ồ m xuống dưới nhẹ giọng nói ngươi những cái đó que r i ê m hộp bán sao là ta đụng vào ngươi cho nên này đó tổn thất hẳn là ta tới bồi thường sáu tiểu nữ hải nâng lên mê mang hai mắt đấm lệ nhìn nàng một hồi lâu nhiễm thất mỉm cười tiếp tục nói n ta đem toàn bộ đều mua ngươi là có thể về nhà phải không、ừ. tiểu nữ h à i mí môi nhìn đã lâu xác nhận nhiễm thất là thật sự tưởng mua sau trần trơ gật gật đầu ngập ngừng nói là nhiễm thất hướng tấn từ cầm tiền nàng đầu tiên là cho nàng một trương đại mặt trán tiền mặt nhưng tiểu nữ h à i không tiếp nói chính mình không có dư thừa tiền có thể tìm cho nàng nhiễm thất lại thay đổi một cái tiểu mặt trán đồng bạc hỏi nàng có thể hay không tìm tiểu nữ h à i vẫn là lắc lắc đầu sợ hãi mà nói chính mình trên người không có bao nhiêu tiền nếu là dựa theo người bình thường nghe được nàng những lời này chắc chắn đ ố i nàng tầm sinh đồng tình thương hại c h i tâm nàng gây yếu khiếp đảm bề ngoài đủ để cho người ta đệ nhất đồng tình ấn tượng sau đó lại nghe thế câu nói đủ để có thể nghĩ nàng định là quá đặc biệt khổ trên người không có bao nhiêu tiền cũng thuyết minh nàng này một buổi tối căn bản là không ai tới mua nàng que diêm lại kết hợp nàng mới vừa rồi giống như vô tình mà sợ hai nói ra trong nhà có cái tùy thời đều sẽ đánh chết nàng thô bạo phụ thân 932 chương 932 39. chương cho cảm công, cho càng không phải nhân thêm nhau, thảm mệnh thấy nghiêm thế tình Nhiễm thất hiểu ánh Người ngư, người lần. bên nàng vận trọng nên, lòng đồng tăng lên. trong lòng đã hiểu rõ, nàng loại lóe lóe. đối bi ta bất mắt Đủ đủ để đáy đã ở rõ, đang muốn sờ sờ nàng đầu tỏ vẻ nàng đối nàng bi thảm tao nộ cực đại đồng tình nhưng còn chưa gặp phải liền thấy tấn từ trước một bước mà đem hắn tay đặt ở tiểu nữ hài trên đầu trên mặt biểu tình tuy là cùng nhiễm thất di vãng nhìn đến như vậy khiêm tốn thật cẩn thận vô nhị nhưng nghiêm túc vừa thấy hiện nay dường như còn rõ ràng bỏ thêm một ít kháng cự cùng không tình nguyện còn không đợi nhiễm thất tinh tế quan sát liền nghe thấy tấn từ đông cứng mà nói ra nàng muốn lời nói cái này đồng bạc ngươi cầm dư lại tiền không cần tìm ngày mai ngươi lại đến nơi này đem que diêm bán cho ta đi ta vừa lúc yêu cầu sáu tuy rằng hắn nói cùng nhiễm thất tưởng có điều bất đồng nhưng đại khái ý tứ gần chỉ là bị hắn như vậy cứng rắn mà nói ra đảo không giống như là ở thương hại đáng thương mà là ở truy nợ sáu tiểu nữ hải rõ ràng sửng sốt nhiễm thất chạy nhanh ra tới hòa giải trên mặt mang theo mỉm cười nhưng đôi mắt lại toàn là rõ ràng thương hại đồng tình còn nhẹ nhàng mà thở dài như là vì nàng sở tao ngộ hết thệ cảm thấy bất đắc dĩ cùng thương tiếc như vậy có thể chứ ngày mai lại qua đây nơi này quả nhiên nhiễm thất vẻ mặt thương hại mà nhìn nàng khi nàng kia khỏe miệng nhẹ nhàng mà câu lên tuy là rất nhỏ nhưng vẫn là bị nhìn chằm chằm vào nàng nhiễm thất phát hiện tiểu nữ hài đem trong lòng ngực sở hữu que diêm hộp đều cho tấn t ử tiếp nhận kia một quả đồng bạc túi đầu đại đại đôi mắt thật cẩn thận mà nhìn nhiễm thất sau đó sợ hãi mà nói thanh hảo theo sau lại như là ở xác nhận nàng mím môi nhỏ giọng nói đêm mai vẫn là lúc này sao đúng vậy như cũng là lúc này tiểu nữ hài nở nụ cười rõ ràng vì có thể bán ra mấy hộp đơn sơ que diêm mà vui vẻ phảng phất chính mình kiếm lời thật nhiều tiền giống nhau nàng loại này vui vẻ ngược lại làm người cảm thấy càng vì chua sót nàng tay nhỏ xoắn v ậ t áo không không lưng ngập ngừng nói cảm ơn ngài vương tử điện hạ sáu ngay sau đó nàng liền xoay người chạy ra nghện bước vui sướng nói rõ nàng hiện nay cao hứng đến không kềm chế được tâm tình nhưng mà ở một cái chỗ ngặt nhiễm thất nhìn không tới âm ú góc nàng khiếp nhược ánh mắt nháy mắt trở nên nghiền ngấm hung ác nham hiểm hừ một tiếng nhìn kia cái đồng bạc n h ư ớ n g mày khuôn mặt nhỏ cắn câu khởi một mặt rõ ràng cười lạnh thật là hào lửa nàng ngày mai tự nhiên sẽ đi cái kia ngu xuẩn vương tử cho nàng đồng tình tâm cũng không phải là một chút mỗi khi nhìn đến những cái đó ngu xuẩn người tự cho là cỡ nào cao thượng mà cho người khác bọn họ kia nhiều đến sớm đã giá rẻ đồng tình mà trên thực tế bọn họ mới là nhất ngu xuẩn mới là bị đùa bỡn bị đáng thương cái kia nàng liền tâm tình sung sướng trên thế giới này ngu ngốc người cũng thật nhiều thật là cùng nàng kia vô dụng phụ thân giống nhau như đúc bên này nhiễm thất bảo đảm cái này đại bột sẽ không t r u n mất lúc sau cũng an hạ tâm lúc này thời gian đã muộn nàng cũng không tính toán lại dạo liền trực tiếp cùng tấn từ đường cũng phản hồi nhưng có cái vấn đề nhưng vẫn ở nàng đáy lòng chiếm cứ nghĩ trăm lần cũng không ra nhiễm thất hệ thống cái kia cô bé bán diêm là thấy thế nào ra ta là vương tử ta lần này không c ư ớ i ngựa trắng cũng không có mặc tượng trưng vương tử trang phục không phải nói trên thế giới này chỉ còn lại có ta một cái vương tử kia nàng như thế nào biết ta chính là kia duy nhất một cái vương tử lại không giống như là những cái đó bình dân nơi nơi đều có huống chi trên thế giới này chỉ có nàng như vậy một cái ngụy vương tử đụng tới xác suất cũng cực thấp 933 chương 933 l ầ n ngươi không phải ta nhân ngư 40. m mà cái này tiểu nữ hải hỏi cũng không hỏi càng là cực kỳ tự nhiên mà nói ra thân phận của nàng mặc cho ai đều sẽ thâm giác kỳ quặc hệ thống ai ký chủ ta không có cùng ngươi đã nói sao thế giới này đều có thể chỉ còn lại có ngươi như vậy một cái giả vương tử còn có cái gì không có khả năng thế giới này giả thiết chính là như vậy bá đạo người khác nhìn đến ngươi ánh mắt đầu tiên liền sẽ thực tự nhiên mà biết người thân là vương tử thân phận thậm chí sẽ không có bất luận cái gì kinh ngạc bằng không ngươi cho rằng ngươi kia sứt s ẻ o kỹ thuật diễn cùng kia nương pháo thanh âm là như thế nào không bị người nhìn ra tới ngươi kỳ thật chính là cái nữ nhiễm thất nghẹn lời một hồi lâu mới khô cằn hỏi nói cách khác mặc kệ ta biến thành bộ rắn gì liền tính thật sự biến thành một con xấu xí lắc g ó c cũng có người sẽ nhận được ta là cái vương tử này l o d i p cũng q u a bá đạo đi sáu hệ thống ký chủ ta còn tưởng rằng ngươi đã thích đứng cái này logic hỗn loạn tràn ngập ảo tưởng một chút đều không khoa học hát thế giới cổ tích không chỉ có như thế liền tính ngươi đem buộc ngực băng vải cởi bỏ lưu trữ t r ư ờ n g tóc ăn mặc nữ trang đều tuyệt đối sẽ không có người phát hiện ngươi là nữ bọn họ xem ngươi ánh mắt đầu tiên liền sẽ theo bản năng mà cho rằng ngươi là cái nam nhân thậm chí sẽ không có bất luận cái gì hoài nghi trừ phi ngươi cởi hết chứng minh cho bọn hắn xem nhiễm thất trong lòng đau xót b u ồ n bã nói ngươi mẹ nó như thế nào không nói sớm ta đều thuốc mấy năm ngực đều thu nhỏ ba nàng đốn một hồi lâu mới lo lắng sốt ruột nói cũng không biết hiện tại phát dục còn tới hay không đến t ậ p g sáu hệ thống ngươi lại không hỏi ta nhiễm thất không hỏi ngươi ngươi liền sẽ không chủ động hơn nữa không biết xấu hổ mà cùng ta nói ngươi một chút đều không xứng trước ta muốn khiếu nại ngươi hệ thống ngươi khiếu nại a ba không chỗ nào sợ hãi người cài r á c rưởi nói cho ngươi ta đã nhẫn ngươi thật lâu nhiễm thất đốn thật lâu đau lòng nói c ậ u tử ngươi thay đổi ngươi trước kia thực yêu ta sáu hệ thống lạnh nhạt nói nga ngươi cũng nói đó là trước kia tức giận nga muốn đánh người làm sao bây giờ trong tầm tay b ô n g dưng truyền đến thấm hàn xúc cảm nháy mắt làm nhiễm thất t ử suy nghĩ chung thoát ly nàng nghiêng đầu nhìn lại tấn t ử chính bông xuống mặt mày ánh mắt nhìn chăm chú nàng kia á n h bạch như nước ánh trăng phảng phất vì hắn rũ xuống lông mi đánh hạ một tầng nhàn nhạt mỏng xương như mộng như ảo hắn cùng nhiễm thất vọng lại đây tầm mắt không nghiêng không lệch mà đối tượng hắn vẫn chưa né tránh chỉ là rũ xuống mắt nhẹ giọng hỏi rốt thực thích đáng thương tiểu nữ hải nhiễm thất s ư ớ n g sốt như thế đem nàng cấp hỏi kẹt t ấ n t ử sắc mặt mạc danh trầm tĩnh đến có chút khủng bố hắn run r à y lông mi mỹ môi thấp giọng nói dốt nếu không nghĩ nói có thể không nói nói xong lúc sau hắn trong mắt xẹt qua một tia hung ác nham hiểm bung xuống tại bên người đầu ngón tay nhân ẩn nhẫn quá độ mà phát run cả người ở vào cuồng táo bên cạnh chỉ là trên mặt biểu tình chút nào bất biến ta cũng không biết khả năng đi sáu nhiễm thất thất thần mà đáp t ấ n tử quanh thân không khí theo nàng lời nói vừa ra đã là nháy mắt đình trệ không khí trầm làm người bất an t ấ n tử đi ở nàng bên cạnh người lần đầu tiên không hề ý đồ làm bộ nhu nhược một phương sắc mặt của hắn lạnh xuống dưới yên lặng nhìn n h i ệ m thất sườn mặt thủy hồng sắc trong mắt là một mảnh màu đỏ tươi hồng phảng phất ở sôi trào n h i ệ m thất đi ở phía trước hoàn toàn không biết nguy hiểm tiến đến đột nhiên ban đêm phong bỗng nhiên quát lên thổi quét n h i ệ m thất góc áo sợi tóc thậm chí cuồng liệt mà như là ở phát tiết cái gì nhưng vẫn là đem nàng phía dưới nói rõ ràng mà truyền vào tấn từ bên h a i 934 chương 934 l ầ n ngươi không phải ta nhân ngư 41. bất quá cũng có tấn tử ngươi nguyên nhân đi ai n à y phong phong như thế nào trở nên lớn như vậy nhiễm thất vẫn chưa để ý kỷ quái phong mà là thanh âm cất cao điểm như là ở nói chuyện phiếm giống nhau thực tự nhiên mà tiếp đi xuống bất quá tấn tử nói thật khi còn nhỏ lần đầu tiên thấy ngươi ta liền cảm thấy người lớn lên thật là thật xinh đẹp tiểu chỉ tiểu chỉ đáng yêu thật sự đương nhiên lớn lên cũng đẹp ai ai thật là kỳ quái a lớn như vậy phong nói như thế nào đình liền ngừng nhiễm thất không rõ nguyên do mà đốn ở kia ninh mi theo bản năng mà quay đầu tìm tấn từ thân ảnh đột nhiên nhìn đến vẫn luôn ngừng ở tại chỗ căn bản không nhúc nhích tấn từ lúc này h à n trinh cúi đầu sắc mặt bị bóng ma ngăn trở xem không lắm rõ ràng nhiễm thất lớn tiếng c h i ề u hắn kêu to nói tấn tử đi lạp tấn tử nghe tiếng nâng lên mặt chuẩn sắc không có l ầ m mà nhìn nàng trên mặt như cũ mang theo lấy lòng khiêm tôn cười nhưng đứng ở nguyệt sát hạ tóc bạc phiêu phiêu khuôn mặt cười khẽ phong hoa tuyệt đại nhiễm thất không khỏi thất thần bừng tỉnh chi gian nàng nhìn thấy tấn tử đôi mắt con cong mỉm cười phảng phất lẩm bẩm ngữ tấn tử thích nhất rộ sáu lời nói vang lên kia một cái trước mắt cồn phong lại lần nữa thổi qua đem lời này ngữ hoàn toàn thổi tan nhiễm thất bị gió thổi đ ỗ n g nhiên hoàn hồn c h ư p c trước mắt nhìn đã đi đến chính mình bên người tấn tử ngơ ngác hỏi tấn tử ngươi vừa rồi nói gì đó phong quá lớn ta không nghe rõ sáu tấn tử đi ở bên người nàng nhẹ nhàng cười lắc đầu không quan trọng nói bất quá rốt ngươi về sau nhất định còn sẽ lại nghe được ta bảo đảm sáu nhiễm thất tuy là tò mò nhưng tấn tử dáng vẻ này không hề khiêm t ô n y ê u đuối ngược lại có loại nhàn nhạt thanh thản rõ ràng tâm tình cực hảo như thế làm nàng có điểm vui mừng thức thời mà không có đánh v ỡ hắn hiện tại bộ dáng nhưng ban đêm nhiễm thất nằm ở trên giường đau đầu mà xoa xoa h u y ệ t thái dương nhìn trước giường chính ôm gối đầu túi đầu cười lấy lòng khiếp nhược vẻ mặt thuần lương vô tội tấn tử lần thứ ba ôn tồn mà hưng nói tấn tử vương hậu điện hạ là có cho ngươi chuẩn bị cung điện liền cách nơi này không xa ngươi không cần thiết luôn tới hầu hạ ta ngẫu nhiên chính mình có thể hưởng thụ một chút bất quá chính là ngủ một giấc, ta chính mình một người không thành vấn đề s á u sáng sủa xa hoa ánh đèn hạ tấn t ử trên mặt một mảnh đau thương màu bạc sợi tóc ở hắn phía sau hơi hiện hỗn độn lại cho hắn kia mị kỷ c ủ a khuôn mặt nhiều tăng v à i phần đáng thương y ế u ớt đặc biệt là hắn lúc này chính ôm gối đầu đem hạ nửa khuôn mặt vùi vào gối nội nâng lên một đôi thủy hồng s ắ c trong suốt đôi mắt mắt trông mong mà nhìn đang nằm ở trên giường nhiễm thất giống như một cái bị vứt bỏ tiểu chó san nhiễm thất tức khắc tội ác cả manh m t h o á n áp đều áp không đi xuống đừng nhìn tấn từ mặt ngoài nhìn qua một bộ nhu, nhu nhược u n h nhược nhậm n g ư ờ i nhưng khinh bộ dáng một khi cố chấp lên đồng dạng khó khuyên không phải nhiễm thất không nghĩ làm hắn hầu hạ phía trước mười mấy năm đều như vậy lại đây nàng cũng sẽ không bởi vì hắn là cái nam nhân mà làm ra vẻ nhưng phía trước bị hệ thống như vậy nhắc nhở nàng sợ lạc lạc nàng ngực sẽ không bao giờ nữa hội trưởng thế cho nên nghĩ đêm nay có thể chính mình một người ngủ cũng không lo lắng sẽ bị người phát hiện liền trực tiếp đem kia băng vải lấy xuống dưới hoàn toàn thả bay tự mình hiện nay ở c h â n hạ nàng hoàn toàn là chân trụi nếu là tấn từ lưu lại một không cẩn thận nàng giới tính có khả năng khó giữ được nhiễm thất ở kia c ố tự miên man suy nghĩ dư quang b ô n g dưng thoáng nhìn đứng ở kia t ấ n tử hắn kia bị nhiễm mỏng quang lông mi chính run rẩy ánh mắt đáng thương lại tiểu tâm phảng phất một xúc tất t không thoái ó i liền quân Này giam cái đại giới. Một câu. n g á y mắt đem nhiễm thất sở hữu lý do phá hỏng nàng đang ở kia cắn môi trầm tư còn có cái gì có thể lý do dùng lại chưa nhìn đến tấn t ử t r ô n ở gối nội kia tùy ý d ơ lên khoe môi rốt thật là hảo đáng yêu hắn thật sự sắp t à n g không được đâu nếu là lấy nàng tự thân xuất phát còn hảo tìm lý do hiện nay là tấn t ử không rời đi nàng nhìn hắn kia đáng thương vô cùng bộ dáng nàng lại không đành lòng trắng ra mà nói cho hắn người muốn học sẽ độc lập muốn thói quen một người ngủ mới được như vậy ỷ lại người khác khả năng sẽ đối người khác tạo thành bối rối chỉ vì nàng sợ nàng nói t ấ n t ử nếu là khóc ra tới nàng lại nên như thế nào hống mới h ả o sáu nhiễm thất ở kia vẻ mặt dối rắm chủ yếu là nhẫn không dưới tâm đi cự tuyệt nàng đi xuống rụt rụt đầu góc gió lốc lại gió lốc lúc sau cái gì cũng chưa nghĩ ra được lại nghe thấy tấn t ử chờ hồi lâu không thấy nàng hồi phục nhỏ giọng mà kêu nàng tên nhiễm thất tâm nháy mắt liền mềm nàng nhắm hai mắt thở dài bất đắc dĩ nói kia làm ngoài cửa thị nữ giúp ngươi lộng trương giường sáu ở tấn t ử sau khi rời khỏi đây nhiễm thất chạy nhanh lấy quá quần áo ở c h â n hạ liền xuyên lên nhìn trước ngực kia hai cái vốn là không lớn đồ vật lại bị trói lên nhiễm thất hai mắt dại ra mà lại yên lặng mà thở dài một hơi cảm giác nàng toàn bộ tốt đẹp nhân sinh đồng dạng bị trói lên nhưng thời gian không đợi nàng nghĩ nhiều nàng mới vừa bộ hảo quần áo tấn tử vừa lúc tiến vào ánh mắt chính liếc đến nàng kia lộ ở chăn bên ngoài một đôi trắng non cánh tay nháy mắt hắn đôi mắt thâm một thâm thực mau lại khôi phục tới rồi bình thường nhiễm thất nhưng thật ra còn không có phát hiện hắn đã vào được thực tự nhiên mà đem kia lộ ở bên ngoài tay cấp thu trở về sau đó cùng dị vãng giống nhau bọc c h ă n trở mình liền tính toán đi vào giấc ngủ đến hát sâu vô cùng nồng đêm tổng hội làm những cái đó âm ủ đến cực điểm người đặc biệt thích bởi vì tại đây một mảnh ám hắc bầu trời dưới đủ để đem tội ác hoàn toàn che giấu hoàn toàn bại lộ ra nhất không vì nhận chi một mặt lúc này cung điện nội kim bích huy hoàng ngọn đèn d ầ u sáng t r ư n g xa hoa viên trên giường anh thuấn quốc vương chính đủng bị ngủ say đậu hà lan công chúa mặc quần áo đứng dậy trên người bọc tối sầm ý ý k i ê n c ô áo choàng đại đại mũ đem nàng khuôn mặt hoàn toàn che giấu lúc gần đi nàng ở nào đó bích họa trước ngừng lại xốc lên bích họa ở trên vách tường sờ soạng cuối cùng từ trong lấy ra một cái tiểu rượu vang đỏ bình ngay sau đó xoay người từ nhỏ lộ bước ra cửa cung nàng đ ú n g hẹn đi và o hoa viên mọc đầy nhiều nhất đùi gai chỗ kia chỗ sớm đã có người ở kia chờ đậu hà lan công chúa không còn nữa ban ngày đoàn trang ưu nhã nàng lúc này cười cực kỳ quyến rũ mị hoặc nàng đột nhiên xốc lên mang ở trên đầu h ắ t ngũ lộ r a kia t r ư ơ n g đủ để cho muôn vàn người hâm mộ ghen ghét tinh xảo khuôn mặt trên tay nàng như cũ mang theo trong suốt bao tay bao tay nội tiêm bạch ngón tay thượng mấy viên ngọc bích ở ánh trăng làm nổi bật hạ tản r a yêu dị quang huy tiếp theo nàng mở ra cái kia tiểu bình rượu một cổ dày đặc mùi tanh lập tức tán phát mở ra lệnh người buồn nôn nhưng nàng lại đem chóc mùi ghé vào bình khẩu chỗ tinh tế mà ngửi ngửi tuyệt mị trên mặt toàn là mê ly hưởng thụ nàng híp mắt uống lên một cái miệm nhỏ trực tiếp dựa vào bùi gai phía trên kia màu đen áo t r à n g vẫn chưa bị bùi gai chắt xuyên ngược lại còn bị kia vững chắc áo t r à n g bước đến góc tuổi trẻ vương hậu nghiêng đầu nhìn phương xa hư không nơi đó tràn đầy đủ để cắn nuốt bất luận kẻ nào vô tận hắc ám nàng ánh mắt sâu xa mỏi mệt đột nhiên sâu kín mà cười ngớ ngẩn 936 chương 936 lần. Người không phải Người lăn nhân ta Tấn Từ A. 43 t ấ nàng tử, thật tốt tên Tấn tử tấn tử, biết, tại ha ha ha ha ha ha, nghe hiện A. A ngươi ngươi l có bao h i cười ê u buồn n n sao. à ngửa đầu cười to qua đi nhìn kia tóc bạc thổi quét lại như cũ bất động nam nhân hắn lúc này chính cúi đầu biểu tình bị đêm tối sở bao phủ căn bản xem không quá rõ ràng nàng ha h a cười không ngừng ngã ngồi trên mặt đất đậu hà lan công chúa cầm rượu vang đỏ bình ngửa đầu hung hăng m à nhấp một ngụm tuy ý mà liếm đi khỏe miệng t à n lưu chất lỏng nàng gương mặt kia thượng toàn là điên cuồng nàng nhìn hán trong mắt toàn là ngon độc ngự khí tràn ngập cười nhạo cùng trâm trọng ha ha ha ha ha tấn tử tấn tử ha ha ha nhiều ghê tởm tên a cùng ngươi người này giống nhau như lúc ngươi nói ngươi rốt cuộc có bao nhiêu ghê tởm mới có thể thích thượng một người nam nhân ngươi chính là một cái quái vật n g ắ m lại chính ngươi có bao nhiêu buồn cười nhiều ngu xuẩn ngươi hiện tại hẳn là thực vui vẻ đi có thể ngốc tại dột bên người nhưng thì tính sao này đó đều không phải ngươi không phải ngươi Ngươi chỉ là cái ăn trộm đậu hà lan công chúa cùng loạn đó là ta vương tử không phải ngươi ngươi chỉ là cái ăn trộm ta mới là dột nhân ngư tân tử tên này cũng là ngươi trộm ngươi đoạt đó là dột cho ta ha ha ha ha ha ngươi nói một chút ngươi hiện tại có bao nhiêu đáng thương sở hữu đều là từ người khác trên người đoạt tới nhiều thật đáng buồn ha ha ha ha nhiều thật đáng buồn a tấn tử vẫn chưa đáp lời ngược lại ở kia m ặ t không lên tiếng đậu hà lan công chúa sừng nghiêng đầu vẻ mặt mệt mỏi nàng nhẹ dọn g lẩm bẩm mấy năm trước ta đi xem ngươi thời điểm ngươi vẫn là một bộ lạnh nhạt cường đại bộ dáng như thế nào không nghĩ bảo hộ r ố t ha ha ha sợ là r ộ t cho dù chết sẽ không biết r ố t cuộc có bao nhiêu người muốn hắn mệnh ha ha ha ha ngươi nói ngươi r ố t cuộc có bao nhiêu đáng thương làm nhiều như vậy r ố t căn bản là sẽ không biết ngươi biểu thị thâm tình cho ai xem thật ghê tởm đậu hà lan công chúa cười ho khan phảng phất gặp thiên đại chê cười cười không bao lâu nàng giơ tay che che đôi mắt hít sâu một hơi thất thần chậm rãi nói vẫn là nói kỳ thật ngươi phát hiện ruột cũng không thích cường đại như vậy ngươi bởi vậy mặc cho ngươi làm lại nhiều hắn cũng chỉ là yên tâm thoải mái mà tiếp thu nhưng liền cái ánh mắt đều sẽ không ở trên người của ngươi dừng lại lại đối một ít đáng thương tiểu nữ h à i cực kỳ dễ dàng sinh ra ấ y n ấ y cho nên ngươi là ghen ghét sao có lẽ ngươi sẽ hỏi ta có phải hay không dùng vu thuật nhìn trộm ngươi riêng tư nhưng ha ha ha ha, ha còn cần xem sao nhiều rõ ràng a ngươi nhìn xem ngươi hiện tại kia ra vẻ hèn mọn đáng thương hạ tiện bộ dáng liên cung cái ngu xuẩn nô lệ lấy lòng chủ nhân giống nhau ghê tởm như vậy tùy ý mà t r à đạp chính mình đây là người sao n à y căn bản là không phải ngươi sao có thể sẽ là ngươi không nói lời nào t ư ở n g giết chết ta sao ha ha ha ha có bản lĩnh liền giết chết ta a cùng lắm thì ta làm dột bồi ta rốt cuộc ta mới là nhân ngư của hắn ngươi liền cái thay thế phẩm đều không tính là ngươi tự cho là thâm tình mà ngốc tại r u ộ t bên người ngươi cho rằng hắn sẽ xem ngươi ngươi sai rồi hắn như cũ sẽ giống khi còn nhỏ lần đầu tiên nhìn thấy ngươi như vậy đem đao nhọn hung hăng mà thọc tiến ngươi bụng ngươi lộng nhiều như vậy còn không phải là vì được đến hắn sao ta nói cho ngươi ngươi từ lúc bắt đầu liền sai rồi mười phân sai ngươi lớn nhất sai chính là ngươi là một người nam nhân một cái lệnh người ghê tởm thích nam nhân nam nhân ha ha ha ha ai sẽ thích như vậy ngươi đâu 937 chương 937 l ầ n ngươi không phải ta nhân ngư 44. đ ầ u hà lan công chúa khàn cả giọng mà gào thét mỹ diễm cao quý trên mặt hết sức dữ thợ nàng đột nhiên ngửa đầu cười to trứng mắt ngạnh xinh xinh mà đem nhiều đến sắp tràn ra khoe mắt nước mắt cấp bức trở về a、ah ah、ha ha ha ah ah ah ah ah ha ha ha ha ha ha sáu kia tiếng cười một tiếng so một tiếng bén nhọn lại tràn ngập dày đặc tuyệt vọng cuối cùng nàng cười nước mắt đều ra tới kia giọt lệ thủy từ nàng khoe mắt xẹt qua nháy mắt biến mất không thấy nhưng nàng phảng phất cuối cùng là vô lực đầu sau này dựa vào kia bụi gai phía trên tùy ý kia căn căn bụi gai chắt đến nàng vỡ đầu chảy máu bên miệng tràn ra thấp thấp si lẩm bẩm tiếng cười nàng giũ mắt nhìn trên tay mang theo trong suốt bao tay ở dưới ánh trăng ngọc bích phát ra quang huy phảng phất xuyên thấu qua kia bao tay đâm bị thương nàng mắt nàng thân sắc h o à n g hốt ngữ khí nhẹ phảng phất lẩm bẩm ngữ ở h u tính nguyên sắc dưới hết sức làm người hít thở không thông a ngươi nói nếu là dột biết ngươi đem nhân ngư của hắn trực tiếp cấp bước thành một cái chỉ có thể dựa uống huyết duy trì sinh mệnh quái vật hắn sẽ thấy thế nào ngươi tuổi trẻ vương hậu nghiêng đầu nhìn chằm chằm hắn đáy mắt toàn là châm t r ọ c nàng g ầ n từng chữ một mà nói kỳ thật tưởng đều không cần tưởng hắn sẽ rời xa ngươi vứt bỏ ngươi chán ghét ngươi đời đời kiếp kiếp đều sẽ không tha thứ ngươi ngươi cho rằng ngươi hiện tại có thể ngốc tại ruột bên người thực phong cảnh sao ha ha ha ha, ngươi liền đi làm ngươi đ ạ i mộng đẹp chết đều không cần tỉnh lại r ố t hắn không ốc ngươi thật cho rằng ngươi có thể vinh viễn giấu được hắn l i ê n tính sửa lại hắn ký ức làm hắn tạm thời tiếp nhận rồi ngươi kia lại có thể thế nào c h í ngươi h n biết kia đều không phải thật sự chỉ cần là ngươi chỉ cần ngươi là một người nam nhân hắn liền vĩnh viễn không có khả năng sẽ thích thượng ngươi ngươi kỳ thật chính là cái kẻ đáng thương ha ha ha xứng đáng a xứng đáng ngươi nhìn xem chính ngươi hiện tại kia g h y t ẩ m hạ tiện bộ dáng đáng ra sao rốt hắn rốt cuộc có cái gì tốt ba nói xong lời cuối cùng nàng cơ hồ là dùng hết sở hữu khí lực giống lên theo sau vô lực mà quỳ dạp trên mặt đất đem kêu bình trang máu cái chai đột nhiên nện ở trên mặt đất tùy ý những cái đó toát ra tới bụi gai cắt qua nàng cánh tay thượng non mị làn g da nháy mắt xét qua chỗ huyết nhục mơ hồ nàng nhìn trước mắt nam nhân si ngốc mà bật cười hắn có một đầu nàng thích nhất màu bắt ạ ó c ngẫu nhiên mặt vô biểu tình mà nhìn người khắc khi tổng hội làm người cảm thấy hắn hết sức lạnh nhạt không hảo thân cận nàng hướng mắt đột nhiên tuyệt vọng mà thấp thấp lẩm bẩm nói chính là ta chính là thích người a biển sâu sáu nàng nước mắt đ ô n g dưng chảy ra biểu tình thống khổ lại đau thương mặc danh bi thương trí mạng dốt hắn có cái gì tốt ta tân tử tên này không dễ nghe thật sự không dễ nghe bởi vì biển sâu mới là ngươi chân chính tên a ba từ ngươi vừa sinh ra liền cùng với tên của ngươi cùng ngươi chặt chẽ tương liên hơn ba trăm năm tên nói như thế nào không cần liền từ bỏ đâu sáu nàng vui đầu nước n ở lên tiếng khóc giống lại không một bắt đầu khí thế tấn t ử từ đầu đến cuối một lời chưa phát an t ĩ n h đến quá phận nàng cả người run run nâng lên máu c h ả y đầm địa tay tưởng đụng vào hán nhưng chỉ chạm đến một góc áo trước mắt tấn t ử nháy mắt vỡ thành rất nhiều thật nhỏ hường quang kia ánh sáng ghé vào cùng nhau cực kỳ lóa mắt giống một đám ban đêm tản ra ánh huỳnh quang đ o g đóm nháy mắt đem nơi này dậy đặc đêm tối chiếu giống như ban ngày đã thực rõ ràng đứng ở này vẫn luôn là vu thuật cũng không phải chân chính tấn tử khó trách a khó trách sáu đậu hà lan công chúa tầm mắt bị nước mắt dần dần mơ hồ trên tay đau thậm chí so ra kém trong lòng một phần vạn n chương 938 lần. Người không phải ta nhân ngư,、45. Nàng thất thần lẩm bẩm nói, thật, ta sớm nên phải thất thật, phát h lẩm i kỳ ta ta bẩm sớm ệ sớm nên phát hiện vốn dĩ ngươi liền không phải một cái cực kỳ có kiên nhẫn người a sáu nhưng đêm nay lại tại đây gần nghe nàng phát tiết một đêm như là đột nhiên nghĩ tới cái gì nàng đ ố n g dưng điên cuồng cười to kia t h ê lương tiếng cười một tiếng so một tiếng thấm người bén nhọn khó nghe liền đến hát sâu vô cùng nùng đêm đều khó có thể che giấu ha ha ha ha ha nguyên lai a thì ra là thế ba bất quá một cái trước mắt hồng quang tỏa khắp đêm tối lại lại lần nữa trở về tại đây thức mau số t r ạ n ánh đèn tới gần tối tăm mê mang đêm tối dưới chỉ còn lại kêu bén nhọn đột ngột giống như điên ngốc thanh âm biển sâu ngươi hảo tàn nhẫn thật sự hảo tàn nhẫn ta hảo hận ba ta hảo hận ngươi a ngươi chính là một cái q u á i vật hoàng gia dường đại để đề đều có tương đồng mềm mại đặc tính hơn nữa phía trước không phải dưới t ả n g cây ngồi ngủ chính là ghé vào trên lưng ngựa ngủ màn trời chiếu đất mọi mệnh đến cực điểm cái này một c h ạ m đến lính giường nhiễm thất lại là không một hồi liền ngủ rồi mặt dây m à y dạn mà giữ lại t â n t ử tự nhiên sẽ không chính nhân quân tử mà cái gì đều không làm đêm khuya là lúc hắn trực tiếp nằm ở nhiễm thất trên giường cùng dị vãng giống nhau liền người mang bị mà cùng nhau ôm vào trong lòng ngực cảm thấy đáy lòng kia trống trải đầu quả tim nháy mắt bị lấp đầy hắn vừa lòng mà gọi than đem hàm dưới thực tự nhiên mà dựa vào nhiễm thất trên đỉnh đầu màu bạc sởi tóc từ hắn đầu vai chạy xuống phô ở nhiễm thất bọc c h ă n thượng lúc này nàng chính cúi đầu đều đều hô hấp đánh vào mặt trên thổi bay ngọn tóc một trận tung bay như là tiểu hài tử ở khệ cầm huyền đêm tối nùng cháo ánh trăng khuynh sái chiếu xa hoa viên trên giường ôm nhau hai người có loại mông lung ngậu ảo ấm áp cảm không biết ôm bao lâu tấn tử cúi đầu nhìn chính ngủ say hoàn toàn không biết ngoại sự nhiễm thất nhẹ nhàng rung động lông mi xuyên thấu qua cửa sổ tiến vào những cái đó hứa ánh trăng đem nhiễm thất mặt chiếu có được cực kỳ rõ ràng m ì n h ám nhỏ vụn quang ảnh nhiều tăng vải phần thần bí mộng ảo thị giác đánh sâu vào tấn từ đầu ngón tay ở trên mặt nàng nhẹ điểm vuốt ve đến kia đỏ bừng mê người cánh ngôi hắn đôi mắt thoáng chốc thâm một thâm như là ở áp lực cái gì hồi lâu hắn rũ xuống lông mi cánh m ô i run r u ẩ y thanh âm nhẹ gần như không thể nghe thấy rốt. nếu là ngươi từ nhỏ chính là một cái công chúa sáu thật là có bao nhiêu hảo ta giống như còn không cùng ngươi đã nói ta kỳ thật không gọi tấn tử tên của ta là biển sâu biển sâu nữ vu cái kia thâm hải sợ là ngươi cả đời sẽ không biết bất quá không cần lo lắng ở ngươi chết đi lúc sau ta sẽ chậm rãi quên tấn t ử tên này nhân loại cả đời thực đ o ạ n tấn tử cũng chỉ có thể bồi ngươi vài thập niên biển sâu tên này sợ là ngươi vĩnh viễn sẽ không biết nhưng kia lại có cái gì cái gọi là đâu sáu ta nói dối kỳ thật ta chỉ là có điểm lo lắng ngươi lấy tên này không ai sẽ d ù n g bởi vì ngươi nhân ngư nàng sớm đã có tên tấn tử rũ xuống mắt nhỏ d à i nồng đậm lông mi che giấu hắn đáy mắt cảm xúc nhưng mặt mày chỗ lại lộ ra giày đặc trí mạng đau thương trầm trọng hắn tuy rằng chỉ c h ừ cái bóng dáng phân thân đến mê sa kia chỗ nhưng mê sa lời nói hắn cũng là có thể nghe được lại không có để ở trong lòng mê sa tự cho là thực hiểu biết hắn kỳ thật bằng không liền chính hắn đều không thể hoàn toàn hiểu biết chính hắn hắn thích r u ộ t nhìn chăm chú cùng thỏa hiệp hơn nữa cũng không vì chính mình ăn nói khép nép cố ý ti tiện lấy lòng mà cảm thấy ghê tởm hắn chỉ là cảm thấy r u ộ t sẽ thích mà hắn cũng thực vui sướng thậm chí chín trăm ba mươi chín chương chín trăm ba mươi chín l ầ n ngươi không phải ta nhân ngư bốn mươi sáu s o p h í a trước làm bộ lạnh nhạt lại chỉ có thể trộm mà đi xem ruột còn muốn vui vẻ chỉ là như vậy đi xuống r ộ t sẽ thích thượng một cái quái v ậ t sao mê sa nói vẫn là ảnh hưởng tới rồi hắn cũng hoặc là nói nàng đem hắn vẫn luôn muốn chạy trốn tránh sự thật bằng ác độc l u ô n ngữ máu chạy đầm địa nằm sải lai trước mặt hắn hán tránh cũng không thể tránh đồng dạng không thể nơi hà chỉ có thể tiếp tục dùng chính mình phương thức đâm lao phải theo lao sáng sớm hôm sau tỉnh lại nhiễm thất liền nghe nói vương hậu điện hạ nhân giết người bị bắt lên hơn nữa chứng cứ vô cùng xác thực sự tình đại khái trải qua là như thế này tuổi trẻ vương hậu điện hạ tối hôm qua chính miệng đối với một mảnh đêm tối thừa nhận tuy rằng phần lớn người không quá tin tưởng chỉ cảm thấy vương hậu đại khái là điền rồi thế cho nên hầu ngôn loạn ngữ nhưng thủ vệ binh lính lại ở nàng tẩm cung tầng hầm ngầm nội điều tra ra mấy chục cái tuổi thanh xuân thiếu nữ bị hút khô rồi huyết khô quắt hư thối thi thể cái này lại không người không tin nhưng vương hậu điện hạ ở bị bắt bắt áp hướng ngục giam thời điểm lại bị một nhóm người ngăn lại đem nàng nửa đường cướp đi hiện nay quan binh nơi nơi ở từng nhà mà điều tra đồng thời còn đã phát thông cáo nói cho quốc nội con dân nếu là nhìn đến đặc biệt mỹ mạo lại không lớn nhận thức nữ nhân cần phải muốn ngàn vạn cẩn thận con đã phát không ít treo giải thưởng kim ngạch trong một đêm làm cho nhân tâm hoảng sợ dư luận xôn xao hoàn hoàn chỉnh chỉnh mà nghe xong tin tức này sau nhiễm thất theo bản năng mà nhìn thoáng qua còn ở trên giường ngủ ngủ nhan ăn tính tốt đẹp tấn tử trong lòng may mắn rất nhiều lại không khỏi mà nghĩ lại mà sợ nhìn thấy hắn bị bên ngoài thanh âm ồ nào đến sâu kín truyền tình nhữ lại mi khi mắt chậm rãi ngồi dậy thân ở kia đánh áp tóc bạc rơi xuống một giường ngay sau đó mê man g ánh mắt triều nhiễm thất này nhìn lại đây thủy hồng sắc trong mắt còn mang theo còn chưa ngủ tỉnh ngây thơ cùng mê man g dù hoặc đến nhiễm thất thiếu chút nữa không nhịn xuống liền tưởng nhào lên đi cắn hắn một n g ụ m nhiễm thất xoay tầm mắt thấp thấp mà khụ một tiếng nhớ tới vừa rồi nghe được tin tức vẫn là có điểm lo lắng cảm thấy rất cần thiết nhắc nhở hạ như vậy mỹ mạo tấn tử nàng mí môi Bay đầu đối t ấ n tử nói biểu tình cực kỳ nghiêm túc tấn tử trong khoảng thời gian này ngươi ngàn vạn không cần chạy loạn nơi này rất nguy hiểm ta vừa rồi nghe nói vương hậu điện hạ bởi vì giết người bị bắt lên bất quá nửa đường đào tẩu nàng giết đều là một ít tuổi thanh xuân thiếu nữ cho nên sáu nhớ tới tối hôm qua tiêu đậu hà lan công chúa hỏi đến tấn tử khi né tránh biểu tình nhiễm thất liền thâm giác tấn tử tối hôm qua khẳng định là bị theo dõi cũng may mắn hôm nay nàng đã bị bạo ra tới nếu là tối hôm qua thật sự làm tấn t ử cùng nàng giảng thuật như thế nào mỹ dung sự sợ là hiện tại liền nhìn không tới người khác tấn t ử vốn đang là có chút mê mang giết là tuổi thanh xuân thiếu nữ cùng hắn có cái gì quan hệ nhưng vẫn là thực mau liền phản ứng lại đây trong lòng đột nhiên đau xót nhưng trên mặt lại một chút không hiện hắn r u mắt giấu đi trong mắt bỗng nhiên hiện lên mất mát biểu tình tưởng kiệt lực làm bộ ngày thường như vậy khiêm tốn lấy lòng nhưng lại phát hiện chỉ có thể gian nan mà xả ra một chút cực kỳ miễn cưỡng cười cứng đờ đến cực điểm hắn rũ mắt thấp thấp mà nhẹ giọng nói r ố t chẳng lẽ lại đã quên ta là một cái nam tử sự r ố t càng là đem hắn coi như một nữ tử đối hắn hảo hắn liền càng là ghen ghét chính mình giới tính tự nói dối quốc công chủ kia biết r ố t đối đáng thương tiểu nữ hải sẽ có điều thương hại cùng đồng tình sau hắn liền biết chỉ cần hắn làm bộ nhu nhược cùng nói dối quốc công chủ giống nhau đáng thương khiếp nhược có trước mười mấy năm tình cảm làm trải tràn dột tuyệt đối sẽ chiếu cố quan tâm hắn thậm chí đem sở hữu tầm mắt đều đặt ở hắn trên người c h nhưng lần. Người không phải ta nhân ngư, 47. Nhưng hắn chính là muốn thử xem nếu là dột biết hắn là cái nam tử sau hắn còn sẽ trước sau như một đố i như vậy nhu nhược hắn chiếu cố quan tâm sao cho nên hắn còn thẳng thắn thành khẩn mà thừa nhận chính mình giới tính hiện tại xem ra là hắn thua cuộc dốt t â m mắt là ở hắn trên người nhưng r u ộ t hắn lại tổng đem hắn xem thành hắn là cái yêu cầu bị người bảo hộ nữ nhân mà không phải nam nhân đó là hắn ghét nhất giới tính cũng là hắn nhất hâm mộ một cái giới tính t u y tiện một nữ nhân đều có thể so với hắn càng vì dễ dàng đứng ở r u ộ t bên người thậm chí bồi hắn vượt qua cả đời mà hắn chỉ có thể thông qua giả nhu nhược giả khiêm tốn thậm chí giả nữ nhân tới đạt được r ố t chú ý cùng quan tâm nhưng hắn không cam lòng hắn tuy cuối cùng là đạt được r ố t nhìn chăm chú rồi lại muốn càng nhiều càng nhiều hắn muốn r ố t thích hắn này một người không quan hệ giới tính không quan hệ tính tình chỉ liên quan đến người này là hắn nhưng hắn bước đầu tiên vừa mới bán ra hắn không hề tưởng giả nữ nhân đã bị hiện thực đánh trúng rách nát chẳng sợ hắn lại không nghĩ r ố t nhìn đến hắn đồng tình hắn thậm chí quan tâm hắn đều sẽ lấy hắn là một cái nhu nhược nữ tử vì tiền đề nam nhân đối với nữ nhân tổng hội có một phần đặc biệt bao dung tâm nhưng nam nhân đối nam nhân đâu r ố t thích chính là nhu nhược nữ tấn tử mà không phải khiếp nhược nam tấn tử nhưng cái này nhu nhược nữ tấn tử từ căn bản thượng cũng đã không phải hắn biển sâu người này bởi vì hắn chỉ biết giả nhu nhược giả nữ nhân hắn không nhu nhược thậm chí không phải nữ nhân giống như là mê sa nói vĩnh viễn sống ở trong m ộ n g sáu hoặc là vĩnh viễn không tỉnh lại hoặc là chỉ có thể đối mặt tàn nhẫn hiện thực nhiễm thất tính một lát cũng không có bất luận cái gì ra tiếng tấn t ử hít sâu một hơi lông mi m á h run hắn kiệt lực nói cho chính mình không thể quá bức r ố t rốt cuộc mặc cho ai đều sẽ không nhanh như vậy thích đứng lại đây ít nhất r ố t đã đối hắn có điều ấ y n ấ y nhưng như cũ vẫn là chờ không kịp a r ố t vô tâm một câu tổng có thể đem hắn đẩy hướng vực sâu chính hắn cũng bỏ không đứng dậy chỉ có thể sinh sôi chịu hắn giấu ở c h â n phía dưới tay nắm chặt thành quyền mân khẩn môi lại phát hiện khó có thể ước chế trong lòng đi theo hắn mười mấy năm chậm rãi trồng chất lên bi hay kêu bi thương giống như là cái hộp đen bất động tắc đã vừa động hoàn toàn hỏng mất khó có thể thu phủ sắp k h ô n g chế không được là lúc hắn đang muốn ngước mắt thôi min h r ố t làm hắn quên này hết t h ả hết t h ả bao gồm hắn thất thường đống dưng bên phải đầu tóc lại bị đột nhiên kéo lên còn bạn nhiễm thất hơi có oán trách thanh âm ở bên thai vang lên tìm cái lược tìm ta nửa n ngày sáu n h i ệ m thất căn bản là không phát giác hắn kia lên xuống phập p h ò n g giống như tàu lượn siêu tốc mưu trí lịch trình một bên nghiêm túc sơ một bên túi đầu trả lời hắn ta đương nhiên biết tấn từ ngươi là một cái nam tử tuy rằng ngay từ đầu thời điểm luôn là sẽ quên nhưng chậm rãi nhớ do trụ thời điểm nhiều chút thời gian lại trường một chút về sau hẳn là liền sẽ không n g h ĩ sai rồi sáu bên hai vang lên lược s ẹ t qua tóc nhỏ vụn thanh âm cùng với nhiễm thất kia l ạ i nhải l ạ i nhải ai vừa vặn thừa dịp hiện tại ta và ngươi cẩn thận nói hạ bên ngoài tình huống tuy rằng vương hậu điện hạ giết giống như đều là tuổi thanh xuân thiếu nữ nhưng là tấn t ử ngươi lớn lên đẹp như vậy nói không chừng cái kia đã đào tẩu vương hậu điện hạ căn bản là không phải xem giới tính ai lớn lên tuổi trẻ mạo mỹ liền d i ế t ai hơn nữa a tối hôm qua nàng còn hỏi ngươi cho nên gần nhất ngàn vạn đường chạy loạn nhớ rõ cùng chủ ta nhiễm thất d ừ n g một chút như là sợ hắn không coi trọng tiếp tục nghiêm túc nói nhớ rõ không nói thật t ấ n t ử nếu chính ngươi không nói trừ bỏ ta khả năng thật sự không ai biết ngươi là cái nam nhân vạn nhất chạy loạn bị coi như vương hậu điện hạ sai bát vậy thực phiền thoái ngươi tính tình như vậy nhược nếu như bị sai bắt khẳng định cũng không dám cùng những cái đó quan binh giải thích sáu chín trăm bốn mươi mốt chương chín trăm bốn mươi mốt lăn n g ư ờ i không phải ta nhân ngư bốn mươi tám nhiễm thất n h í u lại mi cầm đem lược quỷ gối kia cho hắn chải đầu ngoài miệng l ạ i n h ả y sợ hắn không cẩn thận có cái tốt xấu tân t ử cụp mi rũ mắt mà nghe nàng l ạ i n h ả y hẹp dài đôi mắt hơi rũ làm người thấy không rõ nội bộ giấu giếm cảm xúc nhưng kêu bên môi dạng như có như không cười đủ để chứng minh hắn hiện nay tâm tình thực hảo đồng dạng r ố t vô tâm một câu cũng đều có thể trở thành hắn sở hữu cứu rỗi bên thai s ẹ t qua tinh mịn vuốt ve t h à n h da đầu bị sợi tóc liên lụy mang đến từng trận thoải mái ma ý người nọ hơi lạnh đầu ngón tay ở hắn phát gian xuyên qua ngẫu nhiên chạm vào lỗ thai hắn lại bay nhanh mà rời đi lại không biết sớm đã khiến cho hắn tim đập nhanh không ngừng bên ngoài lóa mắt tà dương xuyên thấu qua trong suốt xa mỏng đánh tiến vào h ô n g một thất t h ấm áp chính như r u ộ t người này chính như cho tới nay chính như hiện tại hắn tham luyến r u ộ t t h ấm áp ích kỷ mà nghĩ hoàn toàn độc chiếm chẳng sợ sẽ vì này đau hít thở không thông trí mạng lại như cũ chết cũng không hối cải bởi vì a rốt hắn thật là một cái thực ôn nhu người a t ấ n t ử khỏe môi nhẹ nhàng gợi lên thủy hồng sắt trong mắt tràn ngập nhỏ vụ quang như nhau bên ngoài ấm dương như vậy lóa mắt l ộ n lấy thức mau hắn chậm dai rũ xuống lông mi đem sở hữu cảm xúc vùi lấp ở kia nhỏ dài nồng đậm lông mi nội ngay sau đó nhẹ giọng đối với nhiễm thất nói sườn mặt một mảnh yên lặng k i a giọt ngươi nhất định phải bảo vệ tốt ta a sáu hắn sườn mặt bị tóc dài ngăn trở nhiễm thất nhìn không thấy vẻ mặt của hắn chỉ là thực theo bản năng mà đáp tấn t ử ngươi yên tâm ta nhất định sẽ bảo vệ tốt ngươi nhiễm thất cấp tấn t ử sơ hảo tóc sau liền mang theo hắn cùng đi một chuyến quốc vương bệ hạ tầm cung rốt cuộc phía trước đậu hà lan công chúa cùng hắn ân ái dị thường hiện nay đậu hà lan công chúa bị tuân ra tới nàng kỳ thật là một cái thị huyết tội phạm giết người mặc cho ai tưởng tượng đến mỗi ngày cùng chính mình cầm s á t hòa minh cao quý đoan trang thê tử cư nhiên là cái thị huyết quái vợt sợ là trong lòng đều sẽ một trận sợ hãi xuất phát từ lễ tiết nhiễm thất khẳng định là muốn đi thăm hỏi một phen nói không chừng nhân tiện còn có thể tìm hiểu hạ hiện nay tình huống vương tử điện hạ người đã đến rồi quốc vương có vẻ thực nhiệt tình anh tuấn khuôn mặt thượng vẫn chưa có quá mức trầm trọng thần sắc ngược lại là thực vui vẻ mà mời nhiễm thất cùng hắn cộng tiến đồ ăn sáng trên bàn đồ ăn cực kỳ phong phú lớn lớn b é b é tinh mị cái đĩa phủ kín một cái bàn dài mê người tinh xảo sớm một chút hương thuần cổ xưa rượu v a n g đỏ trừ lần đó ra trên bàn còn có mấy cái bình hoa điểm s u y ế t nhìn qua trang trọng lại xa hoa nhiễm thất nhìn như vậy quái gì hắn trên mặt bất động thanh sắc coi như cái gì cũng chưa phát sinh quá giống nhau cùng hắn hàn huyên khách sáo vài câu trên bàn đồ ăn nàng vẫn chưa đi chạm vào quốc vương bệ hạ hiển nhiên cũng ý thức được chính mình hiện nay cực kỳ kỳ quái hành vi nghĩ đến đợi lát nữa muốn nói sự hắn cũng chỉ có thể hậm hực mà sờ sờ cái mũi cố tự ăn vẫn chưa nói nữa chỉ là ánh mắt thường thường mà phiêu hướng nhiễm thất bên này biểu tình muốn nói lại thôi nhiễm thất cầm dao nghĩa ở đồ an thượng hoa động rũ mắt không biết ở suy tư cái gì quốc vương bệ hạ luôn mãi do dự nhưng vẫn còn nhịn không được hắn làm những cái đó thị nữ toàn bộ lui xuống thấy thế nhiễm thất cầm dao nghĩa tay nắm thật chặt nàng s ơ n nghiêng người giống như vô tình mà che ở tấn từ trước ngay sau đó ninh mi nhìn chằm chằm hắn tính toán lấy bất biến ứng vạn biến quốc vương bệ hạ nhìn đến nàng kia cảnh giác thân sắc như là nghĩ tới cái gì lại lần nữa hậm hực cười biểu tình xấu hổ 942 chương 942 l ầ n ngươi không phải ta nhân ngư 49. h ắ n buông có thể làm vũ khí giao nghĩa đôi tay làm một cái đầu hàng tư thế thượng đế có thể thấy được vương tử điện hạ ta đối với ngươi cũng không ác ý sáu nhiễm thất nhìn hắn chờ hắn đem lời nói tiếp được đi trên tay giao nghĩa như cũ chưa tùng làm một cái vương tử thuật đấu vật phòng thân thuật kiếm thuật từ nhỏ nhiễm thất cũng đã học rất nhiều nhưng đối phương dù sao cũng là thân thể hình so nàng lớn hơn nhiều nam nhân hiện nay có tấn t ử ở nàng phía sau sau nàng không dám dễ dàng mạo hiểm ta chỉ là tưởng làm ơn vương tử điện hạ ngươi một sự kiện x ấ u hắn ánh mắt xẹt qua nhiễm thất đặt ở tấn t ử trên người ngự khí mang theo nhẹ nhẹ rõ ràng cầu xin ngay sau đó hắn vẻ mặt hoảng hốt mà nhìn nhiễm thất ngự khí gian nan nói có thể có thể hay không làm thị nữ của ngươi cứu cứu ta vương hậu g i a nghe n g nói nàng sẽ vu thuật sáu hắn nói chưa nói xong tấn t ử đôi mắt nháy mắt trở nên sắc bén vô cùng nhìn c h ầ m c h ầ m hắn ánh mắt n g ầ m có ý d à y đ ặ t cảnh cáo cùng uy hiếp đôi mắt trầm làm nhân tâm kinh nhiễm thất đưa lưng về phía hắn cũng không thể nhìn đến trên mặt hắn biểu tình nhưng thật ra thấy quốc vương bệ hạ đột nhiên co rúm lại hạ thân hình không hề ra tiếng kỳ thật tấn từ sẽ vu thuật việc này nhiễm thất cũng không sẽ cảm thấy kỳ quái hắn là nhân ngư từ trước đến nay sinh hoạt ở đáy biển nhàm chán thời điểm cùng một hai cái ở đáy biển cư trú nữ vu học tập vu thuật không phải không có khả năng bởi vậy nhiễm thất lực chú ý không có đặt ở hắn mặt sau câu nói kia thượng ngược lại là trực tiếp hỏi vương hậu điện hạ không phải đào tẩu ngươi muốn ta thị nữ như thế nào cứu nhiễm thất là ở thử phải biết rằng có thể từ một cái quân đội thủ hạ cứu người liền tính là có nữ vu đúc kết ở trong đó cũng đều là một kiện cực kỳ khó sự tình mà đậu hà lan công chúa từ bị bắt cóc đưa vào ngục giam đến nửa đường bị mang đi toàn bộ sự tình đều là ở trong một đêm phát sinh quá mức vừa khéo hành vi cũng quá mức nhanh chóng ngược lại làm người hoài nghi trong đó phải chăng có nội tình quốc vương bệ hạ mí môi như là ở do dự cuối cùng hắn nhắm mắt như là hạ quyết tâm hít sâu một hơi nhanh chóng nói tối hôm qua đi cứu nàng người là ta phải đi lúc ấy ở nàng tầng hầm ngầm phát hiện nữ thi chuyện này thật sự là quá nhiều người thấy ta thân là một quốc gia tri chủ cũng không thể trước mặt mọi người bao che nàng chỉ có thể hạ lệnh định nàng tội suốt đêm làm người đưa đi ngục giam cứ như vậy ở không thể nề hà dưới ta chỉ có thể làm bộ là nàng người sau đó đi cứu nàng sáu nói đến này hắn không tiếp tục nói tiếp chỉ là tay chống ở trên bàn che lại mắt vẻ mặt mỏi mệt ta biết ta không phải một cái hảo quân chủ ta ta thẹn với thượng đế thẹn với kính yêu ta các con dân ta lừa gạt bọn họ ta không xứng đương quân chủ nhưng nhưng mê sa nàng nàng như vậy yếu ớt một người đi kia dơ bẩn ngục giam không đến một ngày nàng liên sẽ chết ta không đành lòng a ta như thế nào nhẫn tâm nhìn đến nàng như vậy a sáu nói đến mặt sau anh tuấn quốc vương che mặt khóc giống lại vô phía trước khí phách hăng hái bộ dáng lúc trước chỉ là muốn tìm cái chân chính công chúa lại tại như vậy nhiều năm ở chung bên trong sớm đã yêu người nọ bao gồm tuyệt hảo túi ra tất cả đồ vật đúng vậy hắn thích mê sa thực thích nhiễm thất bỗng dưng nhớ tới tối hôm qua cái kia mảnh mai quý giá vương hậu điện hạ trên môi chạm đến một tiểu khối ướt khăn tay đều sẽ xuất huyết mà đêm qua bị những cái đó thô lâu ngang ngược b ì n h lính trực tiếp kéo đi k i ê m một thân cơ hồ một xúc tức toái làn da sợ là sớm đã vỡ nát cũng khó trách sáng nay có người thông minh mà đưa ra có thể cùng theo trên mặt đất vết máu đi tìm vương hậu rơi xuống nghe nói tối hôm qua từ hoàng cung ra tới mố con đường thượng toàn là màu đỏ tươi vết máu loang lổ điểm điểm vốn lượn không dứt đập vào mắt kinh hãi 943 chương 943 l ầ n n g ư ờ i không phải ta nhân ngư 50. nhiễm thất mí môi nhìn trước mắt cực kỳ bi thương quốc vương trong mắt hiện lên một tia ánh sáng bàn tay đến mặt sau cầm tấn từ tay ý bảo hắn không cần để ý nàng phía dưới lời nói sau đó nhìn chăm chú trước mắt quốc vương bất động thanh sắc mà thay đổi một cái đề tài dù dỗ nói làm ta thị nữ đi cứu vương hậu điện hạ cũng không phải không thể sáu thấy hắn ngẩng đầu nhìn lại đây nhiễm thất nhìn chằm chằm hắn bình tĩnh hỏi nhưng ta phải biết rằng vương hậu điện hạ nàng rốt cuộc là chuyện như thế nào nàng dị thường nàng thị huyết hay không cùng nàng kia yếu ớt làn da có quan hệ nhiễm thất chỉ là đột nhiên nhớ tới hệ thống theo như lời giả người đậu hà lan công chúa thị huyết thậm chí trực tiếp hút khô rồi những người đ ó máu liên hệ đến nàng nhiều năm như vậy đều không có chút nào biến hóa dung mạo nàng phản ứng đầu tiên chính là có lẽ cái này đậu hà lan công chúa sáu là cái q u ỷ hút máu nhiễm thất đương quá q u ỷ hút máu tự nhiên biết này nhất tộc thọ mệnh phảng phất không có cuối biến thành quy hút máu sau dung mạo cũng sẽ tự nhiên mà vậy mà đi theo tinh h ó a vài lần nhĩ lực nhãn lực trí nhớ thậm chí thân thể các hạng thể năng đều sẽ trở nên cực kỳ cường đại dung mạo sẽ không già cả ngược lại thanh xuân vĩnh chú hơn nữa kia bị tế h ó a ngũ quan thoạt nhìn s ắ c thật là không giống chân nhân quy hút máu bọn họ ngoại hình cùng nhân loại cơ hồ tương đồng thậm chí trí nhớ thể năng chờ các hạng chỉ tiêu trừ bỏ so nhân loại cường đại mấy chục lần ngoại đồng dạng cùng nhân loại vô nhị nhưng bọn hắn không có sinh mệnh thắc không phải chân chính ý nghĩa thượng nhân loại tựa nhân loại lại không phải nhân loại bởi vậy quỷ h ú t máu đã từng đã bị dự vì là nhân loại giữa giả người nhưng đây là thế giới cổ tích vẫn chưa có quỷ h ú t máu này một chủng tộc tồn tại nhưng lại có nữ vu này một thần bí lại không biết cường đại chủng tộc hệ thống cho nàng giả người nhắc nhở có lẽ chính là tưởng nói cho nàng đậu hà lan công chúa trên người có quỷ h ú t máu đặc tính nàng thị huyết lấy huyết mà sống nhưng nhân chú ngữ nguyên nhân nàng không cần tử vong nàng tồn tại lại như cũ có quỷ h ú t máu đặc thù mà chính là bởi vì nàng vẫn chưa tử vong quan hệ cùng quỷ h ú t máu tử vong sau cường hãn thân hình so sánh với nàng nhân loại thân thể sẽ trở nên cực kỳ m ả h mai ở chú ngữ dưới tác dụng xem như một cái nửa người nửa quỷ h ú t máu Quốc v ư ơ nhưng g bệ ạ lại rõ ràng bị hỏi đến lẹn họng, hắn ngôi, giật giật bị hỏi h c a ó i ra một câu, n ư hướng người, nhưng ợ sợ c có mạc chỉ có lại lại, lại dạ hãi, nhiệm ninh mi hiện, tầm mắt tự trột thất theo theo tầm mắt phát tấn tử mà xem, mà một hắn hắn do, danh vẻ đang phía sau phía sau, bản năng nhìn nàng nàng ở không đợi n h i ệ m thất nghĩ nhiều liền thấy tấn t ử nhẹ nhàng mà cười rũ mắt nhìn quay đầu tới nhìn hắn nàng trên mặt không có chút nào hoảng loạn ngược lại như nhau thường lui tới mang theo khiếp nhược ta nghe r ộ t r ộ t làm ta đi ta liền đi sáu nhiễm thất nguyên bản có chút hoài nghi quốc vương bệ hạ hay không cùng tấn t ử có điều lui tới nếu không hắn sẽ không như vậy đi xem hắn mới là nhưng đ ấ y lòng mới có một cái tiểu manh mối lại bị tấn t ử lợi này cấp đ ỗ n g nhiên đánh thức quốc vương bệ hạ ánh mắt kia có lẽ căn bản không phải cầu cứu d o hỏi mà là cấp bách mà tưởng cứu vương hậu điện hạ thế cho nên mới liên tiếp nhìn về phía tấn tử nhiễm thất nghiêng đầu t h a n h âm đều lạnh quốc vương bệ hạ nếu ngươi không hề có thành ý chúng ta đây cũng không cần phải ở chỗ này lãng phí thời gian quốc vương chạy nhanh đem tầm mắt thu hồi dư quang lơ đãng mà ngắm thấy tấn tử trên mặt hắn như cũ phong khinh vân đạm không có chút nào thiếu chút nữa bại lộ khủng hoảng sợ hãi thậm chí còn cực kỳ thành thạo mọi cách rơi vào đường cùng hắn chỉ có thể cắn chặt r ă n g trả lời sắc thật là có quan hệ 944 c h ư ơ ngươi 944 lần n g không phải ta nhân ngư 51 ngay sau đó hắn lâm vào hồi ước giữa ánh mắt h o à n g hốt tự mình lẩm bẩm nàng gả cho ta sau năm thứ hai ta liền phát hiện nàng lán ra thực yếu ớt nhưng có đôi khi lại không như vậy yếu ớt có lẽ liền nàng chính mình cũng chưa phát giác kỳ thật ta sớm đã biết nàng bí mật sáu hắn tự dễu mà cười cười đại khái nàng là cảm thấy ta quá mức ngu xuẩn xuẩn đến nàng căn bản là không có muốn che giấu tất yếu ta vẫn luôn biết nàng trướng mắt ta sáu cuối cùng một câu hắn lời nói nhẹ như là ở lầm bầm lầu bầu thần s ắ c mê mang hắn ưu nhãm mà bưng lên trên bàn cốc coi chân dài ngửa đầu uống một hơi cạn sạch tiếp tục thất thần nói nàng sinh mệnh cần thiết muốn rửa máu tới duy trì đương nhiên đồ ăn cũng hoàn toàn không có thể thiếu nàng uống huyết duy trì sinh mệnh phao huyết h duy tắm trì tự t â nàng kiểu nộn l da, b ằ n không m ộ tự ngày không phao, nàng làn da liền nên phao, h da sẽ trở t c khốc, thậm chí khô thậm mặt t r ê nhiên sẽ bỏ t ậ t kỳ q u á đan sen g h không thích kia xấu xí đồ vật thậm chí còn bởi vì chúng nó thập phần thống khổ ta đã từng trộm xem qua vài lần a chỉ là nàng cũng chưa phát hiện thôi mà mới vừa phao xong huyết tắm ra tới khi đó nàng làn da cũng chính là yếu đ ớt nhất thông thường lúc ấy nàng đều sẽ không tới gặp ta nhiều lần đều sẽ lừa gạt ta ha h a ha h a ta thật sự nhìn qua như vậy ngốc sao s á u hắn thấp thấp mà cười lên tiếng mà cũng chính là bởi vì nàng thường xuyên uống máu môi là nàng chạm vào máu nhiều nhất thứ địa phương bởi vậy cánh môi sẽ so địa phương khắc càng vì yếu ớt s á u quốc vương bệ hạ rũ xuống mắt cười khẽ sắc mặt lại buồn bã mất mát ta quốc gia pháp luật giết người cũng không sẽ đến chết nhưng lại sẽ bị nhốt ở ngục giam nội vĩnh sinh không hề ra tới cho nên ta tưởng a sáu cùng với đem nàng nhốt ở cái kia kiện không tốt ngục giam nội còn không bằng ta chính mình nhìn nàng sáu sở hữu sự tình đều thực nhanh có rồi kết quả thông qua hắn này phiên lời nói đủ để chứng minh nhiễm thất đoán đích xác thật không sai mà tối hôm qua nàng sở n g ư ờ i được kia cổ gây mũi nùng liệt nước hoa vị chẳng qua là tuổi trẻ vương hậu vì che giấu chính mình trên người dạy đặc mùi máu tươi mà cố ý phun quốc vương coi như không biết n h ì n xuống thị nữ coi như là bọn họ quốc vương vương hậu yêu thích lại gây mùi khó nghe cũng không dám ra tiếng mà từ đầu đến cuối cho rằng quốc vương là cái xuẩn chứng đ ầ u hà lan công chúa bị trên người nàng kia điểm mỹ mùi máu tươi lẫn lộn cứu rác căn bản không biết kia cổ mùi hương có bao nhiêu nùng nùng đến đủ để cho một cái quan tâm nàng người đi bãi bình nàng chưa xử lý tốt sở hữu bọn họ đều sống ở một cái tiểu thế giới cân bằng chưa bao giờ bị đánh vỡ giống như là quốc vương bệ hạ liền tính biết h ắ n vương hậu là một cái quái vật lại như cũ bảo trì mặc không lên tiếng cứ như vậy vẫn luôn qua nhiều năm mà có quốc vương bệ hạ bên ngoài làm m i ể m hộ chẳng sợ đ ầ u hà lan công chúa lại không kiêng nể gì nhiều năm như vậy cũng không ai phát hiện gì thường hắn là một quốc gia vĩ đại nhất quân chủ đồng dạng cũng là cái nhất ti tiện đồng l õ a đại khái sở hữu đều trải vớt rõ ràng bởi vì nhiệm vụ yêu cầu nhiễm thất cần thiết đi gặp một lần đậu hà lan công chúa ngươi muốn ta thị nữ như thế nào cứu nàng nếu không phải vị kia vương hậu điện hạ thật xảy ra vấn đề quốc vương bệ hạ định sẽ không nhanh như vậy liền đem sở hữu sự tình cùng nàng nhất nhất giao đãi rõ ràng sợ cũng không phải liên quan đến sinh mệnh vấn đề rốt cuộc liền tính đậu hà lan công chúa cả người là thường chỉ cần ngâm huyết t ắ m lại trọng thương đều là chuyện nhỏ dựa theo đậu hà lan công chúa tối hôm qua đối với đêm tối giao đái chính mình hành vi phạm tội h ồ ngôn l o ạ n ngữ cái này cứu rất có khả năng là tinh thần thượng 945 chương 945 52. chương không phải ta nhân Ngươi ngư, lần. ta vì thế không đợi hắn trả lời nhiễm thất trực tiếp tiếp thượng ngươi là muốn cho tấn tử tiêu trừ nàng ký ức quốc vương bệ hạ theo bản năng mà quét mắt nàng phía sau tấn tử tấn tử trên mặt biểu tình như cũ thực đạo không có chút nào hoảng loạn hắn ngay sau đó thu hồi t ầ m mắt rũ xuống mắt nhẹ giọng nói là trả lời lúc sau hắn liền không hề ngôn ngữ cũng không có giải thích đ ầ u hà lan công chúa là như thế nào điên nhiễm thất cũng không tốt kỳ trong đó nguyên nhân chỉ vì liền tính biết đối nàng công lược đ ầ u hà lan công chúa cũng không có bất luận cái gì trợ giúp ngược lại còn tốn thời gian theo hệ thống theo như lời cô bé bán r i ê n g cái này mặt âm ư u đại bột một người cũng chưa giết qua nhưng nàng lại cũng bị nhận định vì là mặt âm ư u đại bột như vậy vô cùng có khả năng là bởi vì nàng lợi dụng người khác đồng tình lừa gạt đông đảo người bởi vậy kết luận người này rốt cuộc có phải hay không mặt âm ư u đại bột là muốn xem nàng rốt cuộc t à n hại quá bao nhiêu người không chỉ là thân thể thượng thương tổn còn bao gồm tinh thần mặt trực tiếp là cùng người số lượng có quan hệ lại không phải cùng giết người có quan hệ người chỉ cần trong lòng có cầu mà không được chỉ cần có sở chấp niệm cố chấp liền sẽ bắt đầu sinh ra mặt tâm u có chút người đem này đó mặt tâm u chôn sâu lấy lòng có lẽ cả đời đều sẽ không biểu hiện ra ngoài mà có một số người trực tiếp lõa lồ bên ngoài tùy ý làm b ậ y tùy tâm mà đi hoàn toàn tâm u như vậy muốn công lược này đó mặt tâm u đ ạ i bột chỉ cần phòng ngừa bọn họ lại t à n hại lừa gạt người khác liền có thể nói cách khác này đó mặt tâm u đại bột kết cục hoặc là bị trung thân cầm tù hoặc là bị hoàn toàn cảm hóa làm này áp lực chính mình mặt tâm u hoặc là chỉ có thể vừa chết do đó đạt tới bọn họ không hề làm sằng làm bậy mục đích cứ như vậy nếu là thật sự muốn tiêu trừ đậu hà lan công chúa mặt tâm u cầm t ù nàng làm nàng cả đời đều không thể lại làm ác thực rõ ràng là không có khả năng sự tình chỉ cần đậu hà lan công chúa còn trên thế giới này liền nhất định cần phải có người dâng lên thơm ngọt máu tẩm bồ nàng dần ra còn muốn phụng hiến thượng sinh mệnh lấy bảo đảm làm nàng sống sót cảm hóa đồng dạng cũng là không có khả năng sự nhiễm thất đương quá quỳ hút máu biết này nhất tộc đối máu m á n h liệt khát cầu trình độ liền tính đem đậu hà lan công chúa ký ức hoàn toàn tiêu trừ làm nàng trở thành một cái chỗ chống người nhưng nàng thân thể kia như cũ vẫn là có đối máu nhất bản năng khát vọng chỉ cần có khát vọng hơn nữa quốc vương bệ hạ cố tình dung túng định còn sẽ có người nhân nàng mà chết như vậy chờ đợi nàng liền cũng chỉ có một cái kết cục thử vong nhưng có quốc vương bệ hạ ở kia nhưng không dễ làm a dựa theo hắn đối đ ầ u hà lan công chúa cảm tình nếu là đậu hà lan công chúa đã chết hắn vô cùng có khả năng sẽ hát hóa trực tiếp thay thế đậu hà lan công chúa đại bột vị trí vậy tương đương với nhiễm thất công lược không c ó bất luận cái gì thành quả chuyện này chưa xong chuyện khác lại tới huống chi quốc vương bệ hạ ngài có biết muốn vận dụng vũ thuật đạt thành mục đích cần thiết phải vì này trả giá tương ứng đại giới tấn từ tuy nói là ta thị nữ nhưng hắn cũng có tự chủ lựa chọn quyền lợi xin cho hứa chúng ta thương thảo một phen sáu n h i ệ m thất không có lập tức đáp ứng nhưng lời nói không khó nghe ra nàng hơi hơi thỏa hiệp nói xong n h i ệ m thất siết chặt tấn từ tay ánh mắt nhìn c h ầ m c h ầ m quốc vương không gì liền sợ hắn đương trường đem tấn từ bắt đi cưỡng chế tính mà làm hắn hỗ trợ rốt cuộc bọn họ hiện tại là ở người khác địa bàn thượng hắn muốn bọn họ sinh muốn bọn họ chết cũng bất quá một cái trước mắt sự liền tính đáy lòng không tình nguyện nhiễm thất cũng hoàn toàn không sẽ ngốc đến trực tiếp dứt khoát mà cự tuyệt hắn lấy trọc bực trước mắt quốc vương 946 chương 946 n ă n lan n g ư ờ i không phải ta nhân ngư 53 nàng lời tuy là có chứa thỏa hiệp thành phần nhưng nội bộ thiệt tình rốt cuộc có bao nhiêu sắc thật khó mà nói quốc vương am hiểu sâu lời nói chi đạo tuy nói trước mắt cái này vương tử hắn trên mặt không có chút nào hoảng loạn nhưng ai biết này một phen làm cho bọn họ đi xuống thảo luận có phải hay không cái này vương tử thoát thân chi tử vạn nhất hắn một đáp ứng bọn họ ra cái này cửa cung lập tức thoát đi cái này quốc gia hắn lại muốn đi đâu tìm bọn họ nhiễm thất tuy là nhiệm vụ trong người hơn nữa trước mắt cũng rõ ràng có cái cơ hội tốt có thể cho nàng đi công lược đ ầ u hà lan công chúa nhưng ở không biết tấn t ử sẽ vì này trả giá cái gì đại giới phía trước nàng cũng không dám mạo hiểm quốc vương trong mắt suy tư một trận một lát cười nói ta đây trước đi ra ngoài nơi này để lại cho các ngươi thương thảo ở đi phía trước ta còn là hy vọng vương tử điện hạ có thể thỏa mãn yêu cầu của ta vô luận trả giá bất luận cái gì đại giới chỉ cần là ta có thể tiếp thu ta định sẽ không bùn xịn dứt lời hắn liền đi ra ngoài lời nói mang theo thoáng cường n ạ n h rõ ràng tự cấp nhiễm thất tạo áp lực ám chỉ nếu là thỏa mãn không được hậu quả sẽ phát sinh cái gì ai đều khó mà nói n h i ệ m thất nhìn hắn bóng dáng đôi mắt hơi trầm đáy lòng thầm mắng hắn cáo giả quả nhiên là đ ư ờ n g quân chủ liêu tưởng đều không cần tưởng bên ngoài định là có đông đảo binh lính gác trừ bỏ cấp quốc vương một cái vừa lòng hồi đáp sợ là bọn họ đều đi không ra đi bất quá nàng cũng đều có tính toán n h i ệ m thất ngẩng đầu nhìn về phía tấn tử nghiêm túc chấn an nói tấn tử ngươi đừng lo lắng hắn sẽ không đối chúng ta thế nào tấn tử nhìn về phía ngoài cửa đầu xoay lại đây đáy mắt phủ kín thị huyết hung ác khoảnh khắc biến mất hắn túi đầu nhìn n h i ệ m thất thủy hồng sắc trong mắt toàn là liễm diễm một mảnh giống như bị ánh mặt trời chiếu d ọ i mặt hồ sóng nước l o n g lánh hết sức xinh đẹp ân ta tin tưởng r ố t vẫn luôn tin tưởng sáu hắn này khổ dung nhưng thật ra là muốn lợi dụng hắn n h i ệ m thất có điều ấ y n ấ y nhưng không mượn tấn từ nàng nhiệm vụ sẽ khó có thể hoàn thành hơn nữa hai người bọn họ có thể hay không tồn tại đi ra ngoài cũng là cái vấn đề nếu là nàng không đoan sai liền tính bọn họ thanh trừ đ ầ u hà lan công chúa ký ức vì phòng ngừa vương hậu điện hạ không mất tích tin tức bị tiết lộ đa nghi quốc vương chắc chắn trực tiếp không chết thủ đoạn mà giết bọn họ rốt cuộc chỉ có người chết mới có thể vĩnh viễn bảo thủ bí mật Này, c ũ n g là t h â n là m ộ thất cái quốc vương giấu u. vương n giếm mặt tâm i m t h suy nghĩ một hồi đôi mắt t ám trầm thấp giọng nói tấn tử ngươi lần trước nói qua muốn tiêu trừ một người ký ức yêu cầu trả giá rất lớn đại giới nếu là vũ thuật như vậy có thể hay không dùng những người khác đại giới tới trao đổi lúc ấy nhiễm thất nghe được tấn tử nói sẽ trả giá thật lớn đại giới sau còn chưa nghĩ lại đã bị nói dối quốc công chủ lắc đầu ra tiếng cấp đánh gãy hiện nay nghĩ đến nàng lúc ấy trực tiếp là hỏi tấn từ chính hắn có thể hay không có quá lớn đại giới nếu là cái này đại giới có thể rời đi bất luận cái gì một người trả giá đều có thể tấn từ định sẽ không làm nàng tới thừa nhận thế cho nên lúc ấy hắn liền chưa từng có nhiều giải thích cố ý cho nàng một sai lầm ấn tượng nói cho nàng tiêu trừ ký ức chỉ có chính hắn cần thiết trả giá đại đại giới nhưng nàng các ca ca nhân ngư cũng chỉ là dùng các nàng đầu tóc liền làm cái kêu biển sâu nữ vu đem nàng cắc ca ca biến thành tiểu người lùn đây là không phải thuyết minh người khác trả giá tương ứng đại giới cũng là có thể rốt cuộc tình huống bất đồng tân tử cũng không phải chân chính nữ vu nhiễm thất liền sợ có cái gì xuất nhập vì bảo đảm cho nên mới ra tiếng dò hỏi ở tân tử còn chưa ra tiếng trước nhiễm thất tầm mắt nhìn chằm chằm hắn trước một bước nói ta muốn nghe lời nói thật 947 chương 947 chương lan ngươi không phải ta nhân ngư năm mươi b ố hắn ánh mắt ngưng một ngưng vẫn là thành t h ậ t đáp có thể hắn nhẹ nhàng mà cười rốt đừng như vậy khẩn trương kỳ thật căn bản không có gì nữ v u nhất tộc từ trước đến nay ích kỷ bất luận cái gì v u thuật đều sẽ không làm cho bọn họ chính mình trả giá đại giới sáu nghe xong nhiễm thất tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi may mắn cùng nàng tưởng chính là giống nhau nếu là như vậy chỉ cần l ừ a gạt quốc vương bệ hạ cam tâm tình nguyện làm ra trao đổi đó là tấn tử rũ xuống mắt nhìn vẻ mặt có chút suy nghĩ n h i ê m thất nhẹ nhàng mà còn c ó n g ô i trong mắt ôn nhu một mảnh s ắ c thật là sẽ không làm cho bọn họ chính mình trả giá thêm vào đại giới bởi vì thi triển vô thuật tiền đề đại giới đó là bọn họ kia vĩnh vô cối thọ mệnh bởi vậy bọn họ thi triển mỗi một cái vô thuật đều không cần trả giá thọ mệnh ở ngoài đại giới cũng coi như là không cần trả giá đại giới đi sáu dù sao r d t sống không đến lâu như vậy mà hắn cũng tưởng bồi d ộ t cùng chết đi ngươi muốn ta đều sẽ giúp ngươi làm được bởi vì ngươi là r d t sáu là trên thế giới này nhất ấm áp một người là ta sở thích một người biết muốn trả giá đại giới không cần tấn t ử chính mình gánh vác sau nhiễm thất liền đem kế hoạch của chính mình cùng hắn nói hạ t ấ n t ử tuy là hơi có kinh ngạc nhưng cũng bất quá dây lát lướt qua liền cười ứng hảo quốc vương bệ hạ rõ ràng cực kỳ vui vẻ chỉ là tầm mắt mỗi khi đảo qua tấn t ử trên người lại sợ hãi dường như kinh hoàng dịch thay hắn đánh vỡ cùng tấn t ử ước định kỳ thật về hắn vương hậu trên người những cái đó kỳ quái đặc thù hắn tuy là biết không thiếu nhưng càng kỹ càng tỉ mỉ tin tức vẫn là người nam nhân này cho hắn hắn ở hắn ý thức nội rót vào một đoạn về loại này khiến người biến thành thị huyết quái vật tin tức nhưng đại giới là đừng tới phiên hắn không cần bại lộ hắn ngày hôm qua hắn vương hậu đối với đêm tối kêu k i a đoạn lời nói hoặc nhiều hoặc ít đều có nhắc tới người nam nhân này tên ghen ghét hướng hôn đầu góc của hắn nhưng may mắn còn có một k i a lý trí thượng t ồ n hắn liền cố ý bịa đặt hắn vương hậu thất tâm phong tin tức đi ra ngoài chỉ cần có cái này bệnh làm che giấu cho dù có thị vệ nghe được nàng nói hoàn chỉnh lời nói cũng hoàn toàn không sẽ có người quá mức để ý nếu không l i ê n dựa theo tối hôm qua hắn vương hậu kêu kia thanh thanh tấn tử lại một liên tưởng đến vừa tới vương tử cùng hắn thị nữ chắc chắn bị người phát hiện dị thường hắn tự nhận là chính hắn đã che giấu mà thực hảo nhưng không nghĩ tới người nam nhân này so với hắn đắc hơn vì hoàn toàn rời đi những cái đó thị vệ đối tấn t ử người này tò mò thế cho nên tìm kiếm tấn t ử người này hắn trực tiếp thôi miên vài cái thị vệ thậm chí còn giúp bọn họ đả thông tầng hầm ngầm nội phức tạp thông đạo cơ quan thế cho nên những cái đó binh lính mới có thể như vậy trùng hợp phát hiện nàng tầng hầm ngầm nội có dấu nữ thi nếu không liền tính lại qua đi vài thập niên cái kêu bí mật thông đạo đều tuyệt đối sẽ không có người phát hiện bởi vậy cứ như vậy mọi người lực chú ý đều ở bọn họ vương hậu là một cái thị huyết quái vật thượng hoàn toàn quên mất nàng ở ban đêm nhắc tới quá tấn từ người này nói thật hắn là hận thậm chí ghen ghét tấn từ người nam nhân này hắn vẫn luôn biết hắn vương hậu thích một cái kêu biển sâu có được màu bạc sợi tóc nam nhân lúc ấy nhìn đến cái này vương tử thị nữ hắn xác thật là hoài nghi rốt cuộc trên thế giới này có màu bạc sợi tóc người cũng không nhiều thế cho nên hắn mới để lại cái này vương tử tại đây làm khách thậm chí nhiệt tình tương đ á i mà hắn vương hậu phản ứng xác xác thật thật nói cho hắn hắn hoài nghi là chính xác 948 chương 948 lần ngươi không phải ta nhân ngư năm mươi lăm nhưng còn không đợi hắn làm ra cái gì người nam nhân này đảo như là trước một bước mà phát giác hắn ý đồ trực tiếp tìm tới hắn cùng hắn làm một bút mua bán hắn tự nhiên xem ra cái này kêu biển sâu nam nhân thực để ý trước mắt cái này vương tử vốn dĩ bọn họ giao dịch đã hoàn thành hắn đáp ứng không bại lộ hắn là biển sâu thân phận hơn nữa không đi quay dày hắn mà hắn cho hắn về vương hậu tin tức nhưng hiện tại hắn vì cứu hắn vương hậu cần thiết xé bỏ ước định kỳ thật hắn tối hôm qua cứu hắn vương hậu lúc sau ở phía sau nửa đêm c ó tự mình đi đi tìm tấn tử nhưng lại bị hắn trực tiếp cự tuyệt thế cho nên rơi vào đường cùng chỉ có thể t r ộ t dạ mà m trực tiếp ép hỏi vương tử tới hiếp bức tấn tử giúp hắn hiện nay tuy nói tấn tử nguyện ý giúp hắn nhưng nhìn đến tấn tử kia mặt vô biểu tình t h ầ n sắc hắn trong lòng vẫn là không có đế sợ hắn cố ý tử giữa làm khó dễ hắn tầm mắt đảo qua n h i ệ m thất bóng dáng trong mắt xoay chuyển đ ỗ n g dưng nói vương tử điện hạ vì chứng minh ta mười phần thành ý có không h á n h diện đến xem ta vương hầu nếu là thành công chúng ta còn có thể cùng nhau dùng cái cơm sáu hắn nói đó là đường hoàng nhưng n h i ệ m thất vừa lúc không yên tâm làm tấn từ đơn độc cùng bọn họ ngốc tại cùng nhau vì thế ra vẻ trần trờ một lát liền ứng hạ đại giới là quốc vương bệ hạ chính hắn mười năm thọ mệnh hắn tuy là trần trờ một trận nhưng vẫn là cắn r ă n g đồng ý ở cái kia tầng hầm ngầm nhiễm thất lại một lần thấy được đ ầ u hà lan công chúa cái này tầng hầm ngầm sở hữu thiết bị đều thực hoàn bị máu trồng chất ao chứa đầy máu cốc coi chân dài phía trước nhân hôn loạn mà rơi rụng trên mặt đất xiềng xích người chết trên người cũ nát quần áo nội bộ cũng không ám ngược lại cực kỳ sáng sủa ngược lại sấn đến k i a huyết trì đặc biệt khủng bố ghê tởm mặt trên còn nổi lơ lửng rất nhiều huyết h ao huyết trì t r u n g quanh quanh quẩn một vòng nhàn nhạt màu tím quang huy đó là phòng ngừa máu động lại chú ngữ mà đậu hà lan công chúa lúc này đang bị vây ở huyết trì nàng cả người đều bị ngâm mình ở a o nội cổ phía dưới đều bị tươi đẹp hồng cấp bao trùm nàng phía trên có một cái cùng loại vòi hoa sen trạng thiết bị bên trong không ngừng phun xuất huyết dịch đủ để lưu kinh đậu hà lan công chúa phần đầu bất luận cái gì một chỗ cũng sẽ không làm bị nhốt rẽ rủa nàng hít thở không thông nhưng bị kia máu làm cho nàng cả người đều cùng cái huyết người dường như hoàn toàn nhìn không ra nguyên bản cao quý đoan trang ngược lại giống cái cực kỳ ghê tởm quái vợt lúc này nàng đang ở ao nội rít gào d i ấ y g i a nhiễm thất bọn họ ở cách nàng một khác gian phòng cái này phòng bị nữ v u thi quá ma chú có thể xuyên thấu bất luận cái gì hết thảy do đó nhìn đến bên ngoài nhưng bên ngoài rồi lại nhìn không thấy nội bộ thế cho nên nhiễm thất bọn họ tại đây kiện trong phòng có thể cực kỳ rõ ràng mà nhìn đến ao nội kia tới gần hỏng mất đ ầ u hà lan công chúa tình huống của nàng xác thật cũng không tốt vẫn luôn ở kia điên cuồng mà thét trói hai quốc vương tên làm hắn phóng nàng đi ra ngoài mang hắn là cái tiện nhân là cái ma quỷ dùng hết hết t h ể vũ nhục tính ngôn ngữ thậm chí nhân dãy rủa động tắc biên độ quá lớn huyết chỉ nội còn bắn khởi không ít huyết hoa trường hợp đặc biệt dữ tợn khủng bố nhiễm thất cầm tấn từ tay thấp thấp mà an ủi hắn làm hắn đừng sợ biết đậu hà lan công chúa hiện trạng nhiễm thất cũng đại khái có đế tầm mắt đảo qua một bên chính thất thần mà nhìn bên trong quốc vương bệ hạ nhiễm thất trong mắt đông dương hiện lên một tia áy náy tuy rằng biết như vậy đối hắn thực không công bằng nhưng đây là duy nhất một cái có thể làm mọi người giải thoát biện pháp t ấ n tử nhiễm thất lời nói vang lên lập tức bừng tỉnh chính chỗ thất thần quốc vương bệ hạ hắn theo bản năng mà xoay người vọng lại đây vừa lúc gặp đối tượng tấn t ử nhìn về phía hắn tầm mắt 949 c h ư ơ n g 949, vì tiểu xuẩn chư thêm càng là an ngươi không phải ta nhân ngư 56. t h ự c mau bên hai sâu kín vang lên phảng phất đến từ viễn cổ nỉ non không có gián đoạn mà xuyên thấu qua kia thủy hồng sắc đôi mắt hắn thấy được từng màn hắn cùng hắn vương hậu từ mới quen đến bây giờ sở hữu ở chung cuối cùng hình ảnh ngưng kết ở huyết t r ì nội kia giống như điên khùng huyết người thượng mỗi một màn rõ ràng mà giống như là từ hắn trong trí nhớ rút ra ra tới phóng đại cho hắn xem chẳng sợ hắn đã hiểu được đây là chuyện gì xảy ra chẳng sợ đ ấ y lòng sớm đã ở kháng cự chẳng sợ khỏe mắt cũng đã ngưng ra nước mắt nhưng hắn cuối cùng là vô pháp phản kháng theo kia sâu kín nỉ non nháy mắt những cái đó hết sức rõ ràng hình ảnh mỗi người rách nát cùng với hắn khỏe mắt kia huyền nước mắt chảy xuống báo trước hắn đem mất đi hắn sinh mệnh coi trọng nhất một người mê sa ta khả năng muốn quên ngươi ngươi một người phải bảo vệ hảo tự mình a nước mắt từ hắn hàm dưới nhỏ d ọ t trên sàn nhà hắn chậm dai khép lại mắt ngã trên mặt đất bên trong đậu hà lan công chúa như là cảm ứng được cái gì thanh âm càng thêm bén nhọn điên cuồng d y rủa đến cực kỳ lợi hại thậm chí không tiếc thương tổn chính mình lấy tránh thoát kia máu loang bó nàng xiềng xích ngoài miệng l i ề u mạng ở kêu quốc vương bệ hạ tên nhưng như c ũ không người ứng nàng nhiễm thất t ư ở n g đi vào lại phát hiện căn bản không có môn có thể cho bọn họ tiến vào đ ầ u hà lan công chúa huyết chỉ trong phòng như là đột nhiên nghĩ tới cái gì nàng nhìn n kia ngã trên mặt đất quốc vương bệ hạ sâu kín mà thở dài hắn không phải không có phòng bị chỉ là hắn tưởng bảo hộ trước nay đều không phải chính hắn mà là nàng hắn vương hậu chẳng sợ tới rồi như vậy thời điểm hắn như cũ đem chính mình sinh mệnh đặt ở nàng trước mặt chống đỡ hắn không có đeo đao thậm chí liền thân tín thị vệ cũng không mang đến một cái lại để lại cái tâm nhãn đưa bọn họ đưa tới một cái không có nhập khẩu trong phòng liền sợ bọn họ ở đối hắn bất lợi lúc sau sẽ muốn giết hắn kia giống như quái vật vương hậu tựa như qua đi kia mấy năm hắn ra tới vì nàng thị huyết hành vi làm che giấu thế nàng xử lý tốt sở hữu lỗ hổng lại chưa từng vì chính hắn đã làm che giấu bên trong đậu hà lan công chúa tiếng thét trói thai như cũ không dứt huyết chỉ bị nàng làm cho h ỏ n g bét từ đầu đến cuối nhiễm thất tưởng tiêu trừ ký ức liền không phải đậu hà lan công chúa tiêu trừ nàng ký ức bọn họ khả năng sẽ bị sát sẽ bị diệt khẩu mà chỉ có tiêu trừ quốc vương bệ hạ ký ức bọn họ mới có thể bình yên vô sự mà đi ra ngoài đồng thời nàng nhiệm vụ mới có thể hoàn thành có một cái lối tắt có thể đi nhiễm thất cũng không sẽ ngốc đến từ bỏ đến nỗi đậu hà lan công chúa nhiễm thất nhìn bên trong kia thét chói hai chật vật nữ h à i mặt trên không ngừng nhỏ ọ õ huyết tích đủ để chứng minh người nọ đối nàng dụng tâm chỉ là sáu giết người tổng muốn đền mạng đậu hà lan công chúa phao lâu rồi huyết tắm làn d a liền sẽ trở nên cực kỳ yếu ớt tựa như nàng kia cánh ngôi chạm đến nhiều lần máu liền sẽ trở nên một cọ sát liền xuất huyết cũng khó trách quốc vương bệ hạ như vậy cấp bách chỉ vì nếu không còn sớm điểm tướng nàng trị liệu bình thường như vậy nàng cũng chỉ có thể ở huyết trì trúng ốc chính như quốc vương bệ hạ theo như lời nàng làn da kiểu nộn là bởi vì phao máu mới chế tạo ra tới thích hợp ngâm còn hảo nếu là thời gian dài làn da vốn là bị phao yếu ớt lại phao đi xuống làn da sẽ càng ngày càng yếu ớt thẳng đến liền máu loãng đều có thể ăn mòn ma phá nàng làn da cuối cùng cả người yếu ớt đến hòa tan ở huyết trì nội trở thành trong đó một bộ phận l i ê n tính bọn họ không đi vào đậu hà lan công chúa giống nhau muốn chết nhiễm thất n ắ m tấn từ tay đi ra ngoài bên ngoài sớm đã cất giấu hai cái bị tấn từ thôi miên binh lính bọn họ đi vào đ è m trên mặt đất quốc vương bệ hạ nâng lên đi theo bọn họ phía sau rời đi lưu lại kia tê tâm liệt phế kêu to thanh ở phía sau không người đi lý từ đầu đến cuối rốt cuộc ai cuối cúi không ai biết nhưng nhân sinh chính là như vậy phức tạp nhân tâm đồng dạng tất cả mọi người không thể làm được không thẹn với lương tâm bởi vì mọi người đều sẽ có mặt t â m u đều sẽ có tưởng câu cuối cùng lại không thể đến đều sẽ có một viên đích kỷ tâm 950 chương 950 57. chương cũng có ngốc cung quốc lúc không phải ta nhân ngư, 57. Nhiêm thất nhiệm vụ sắp sửa hoàn thành, không hoàng thu thập thứ Người ngư, vương đưa lần. nàng liền lại tại sắp ta tất trở tốt. sửa sau, đem vụ về yếu, mang theo tấn tử chính đại quang minh mà ra hoàng cung nàng cùng cô bé bán diêm ước ở đêm nay thế cho nên hiện nay còn sớm đi ở trên đường lại không có bao nhiêu người ngược lại nhìn đến một ít binh lính ở từng nhà mà điều tra mỗi người cảm thấy bất an nhiễm thất tới gần tấn tử thấp giọng hỏi nói quốc vương bệ hạ đại khái khi nào sẽ tỉnh tấn tử d ư ơ n g mắt nhìn nhìn những cái đó binh lính trả lời lúc này hẳn là đã tỉnh không bao lâu thứ nhất thông cáo từ trong hoàng cung phát ra đại khái ý tứ đó là vương hậu điện hạ đã bị c h ó c nã thỉnh các vị con dân yên tâm nhìn những cái đó binh lính dần dần thối lui cùng với mọi người trên mặt rõ ràng may mắn cùng sung sướng nhiễm thất không khỏi thở dài kỳ thật ở nàng thu thập đồ vật thời điểm hệ thống cũng đã nói cho nàng đ ầ u hà lan công chúa đã chết kia huyết chỉ có thể hòa tan r ớ t nàng kia y ê u ớt thân hình lại che giấu không được trên người nàng quần áo ở nàng cùng tấn t ử cố ý lưu lại manh mối dưới sự chỉ dẫn những cái đó binh lính sẽ lại lần nữa trở lại cái kia tầng hầm n ầ m chỉ cần nhìn đến huyết trị nội lưu lại quần áo bọn họ liền có thể biết hết thảy mặc kệ bọn họ nghĩ như thế nào nhưng bọn hắn kia thị huyết vương hậu s ắ c thật là đã chết mà quốc vương vừa tỉnh chuyện gì đều không nhớ rõ đối với chung với cái này quốc gia những cái đó đại thần tới nói một cái tác phong bất chính thị huyết vương hậu không thể nghi ngờ là bọn họ quốc gia sỉ nhục cùng vết nhơ quốc vương bệ hạ nếu là thương tâm quá độ lựa chọn tính quên y cũng là một chuyện tốt thế cho nên cũng không sẽ có người sẽ cố ý mà ở quốc vương trước mặt nhắc tới vương hậu người này mà này tắc thông cáo cũng định là những cái đó đại thần tuyên bố người luôn có vô cùng tưởng tượng năng lực nhiễm thất không biết bọn họ là như thế nào cùng mất trí nhớ quốc vương giải thích nhưng kết quả này là nàng mớn bằng không vương hậu một ngày không bị tìm ra này đó binh lính lại tiếp tục điều tra đi xuống mỗi người trong lòng cực độ sợ hãi sợ là đêm tối cũng không dám ra cửa kia nàng cũng đừng nghĩ tái ngộ đến cô bé bán diêm hồi tường đi vào này phát sinh hết t h ể sự tình nhiều đã có điểm số không rõ nhiễm thất ngốc lăng mà lẩm bẩm suy nghĩ phiêu xa mới một ngày một đêm mà thôi tổng cảm thấy qua đã lâu sáu tấn từ nắm tay nàng nhẹ nhàng cười không nói gì trước mắt đường phố lại khôi phục đến dĩ vãng náo nhiệt trên đường bán hoa tiểu hải tử làm bánh rán đại thúc lui tới xe ngựa làm ổn thành không dứt bên hai nhiễm thất cắn một cái bánh rán tính toán đi tìm một nhà cửa hàng trụ hạ còn chưa đi bao lâu liền thấy phía trước x u ố n g lại một đám người trung gian không ngừng mà chuyển ra tiểu nữ hài đức quang tiếng khóc trong đó còn pha một cái nam tử cao giọng mắng to mà chúng quanh vây xem người đại bộ phận ở khe khẽ nói nhỏ ở cách xa hơn nữa bị những người đó thanh em bao trùm nhiễm thất căn bản là không biết nơi đó đã xảy ra chuyện gì nhưng tưởng đều không cần tưởng định không phải là một chuyện tốt nàng cũng không phải một cái rất có đồng tình tâm người bình thiền thoái thiếu một kiện là một kiện đang muốn mang theo tấn từ rời đi hệ thống lại bỗng nhiên nói cho nàng có một cái tân mặt tâm u đại bột ở phía trước vì thế nhiễm thất vốn là muốn rời đi bước chân tức khắc quải cái phương hướng thẳng tắp mà chiều kia đi đến nhiễm thất là nam nhân kia nơi đó mặt liền số hắn mắng nhất hung thanh âm lớn đến quả thực đều có thể trực tiếp phá tan chung quanh ẩm ý thanh nhiễm thất liền tính đứng xa cũng như cũ có thể nghe được hắn là ở mắng to thẳng ngãi danh 951